Nói đến đây, hành chỉ cũng không tránh né nữa mà giải thích lẽ ra cũng không xuất hiện cùng Bích Thương Vương, trước đó định trước khi về thiên giới ngao du tứ xứ một phen, nhưng bỗng thấy thành dương châu trướng khí bốn bể ta hiếu kỳ đến xem thử, lúc này mới phát hiện Bích Thương Vương đang tìm Phất Dung Quân trong thành. Chuyện trướng khí quan hệ trọng đại, bởi vậy bọn ta mới cùng nhau điều tra chuyện sau đó chắc Phất Dung Quân đã nói hết rồi.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 Mỹ sắc quả nhiên hữu dụng mà, thẩm ly cảm khái như vậy nhưng trong lòng lại có vài phần khinh bỉ, nàng khẽ khịt mũi quay đầu đi. Hành chỉ liếc thẩm ly cười cười rồi tiếp tục hỏi U Lan, thần nữ đến đây có việc gì? Đến để đưa thiếp mời Bách Hòa Yến, U Lan đáp, Bách Hòa Yến 300 năm một lần sẽ được tổ chức vào ngạc 18 tháng sau, vương mẫu bảo ta đưa thiếp cho ma quân, mời ma quân dự yến. Hành chỉ gật đầu cô không nói thì ta cũng suýt quên mất chuyện này.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 Nàng ta nhẹ nhàng lui ra trước khi đóng cửa ánh mắt còn uyển chuyển nhìn hành trì. Trong phòng im lặng, ánh mắt Thẩm Ly rơi trên người hành trì, "Thần quân không đi à?" "Chính sự của ma giới ta ngài cũng muốn nghe ngóng sao?" Mày hành trì khẽ động, hắn không giận trước lời nói chứa lửa giận âm y của Thẩm Ly mà đáy mắt lại mang ý cười, "Không đi, trước đó ta đã nói rồi, chuyện chướng khí Dương Châu quan hệ trọng đại, bởi vậy đương nhiên phải ở lại nghe thử."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 Không nói một lời. Trong nghị sự điện, ma quân yên lặng ngồi một hồi, thân ảnh Thanh Nhan và Sích Dung trầm chậm xuất hiện trước mặt hai người đều quỳ một gối cúi đầu. Ma quân nhàn nhạt lên tiếng, vừa rồi bích thương vương có nhắc đến chuyện phù sinh sao trước đó không có tin tức. Thanh Nhan Sích Dung nhìn nhau, Thanh Nhan nói quân thượng thứ tội chuyện này đích thực không ai hồi báo. Chuyện lùng bắt địa tiên lớn như vậy mà có thể tránh được tai mắt bên ngoài. Không đơn giản đâu ngón tay thon dài của ma quân gõ lên mặt bàn.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 Không biết bị ma quân phạt đi đâu rồi, thẩm ly khó tránh có chút quan tâm. Nghe nàng hỏi vậy, mấy vị tướng quân nhìn nhau rồi bật cười, vừa nãy thấy thần nữ của thiên giới gọi hắn đến Hoa Viên rồi, không biết đang nói gì nữa. Thẩm ly ngẩn ra, lạc thiên thần nữ kia gọi Mạc Phương đi sao. Nàng cáo biệt rồi chuyển hướng đến Hoa Viên, nếu thẩm ly đoán không sai thì lạc thiên thần nữ tìm Mạc Phương chắc không phải để nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đâu. Tướng quân anh khí hơn người thật khiến U Lan kính phục.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 Thẩm ly im lặng nhìn u lan, u lan dịch ra sau lưng hành chỉ, một tay cẩn thận rè dặt kéo áo hành chỉ, gương mặt hoa lê ngậm mưa vô cùng đáng thương. Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là tuồng hay, nhưng tại sao bây giờ nàng lại diễn vai ác vậy? chương 42, Mạc Phương tiến lên một bước chắn thẩm ly lại ôm quyền nói, vương thưởng không có ý ức hiếp thần nữ, mong thần quân đừng trách. Hành chỉ nhíu mắt khẽ cao giọng, ồ, Mạc Phương tướng quân hiểu rõ tâm ý của vương ra như vậy thật là hiếm có. Nghe giọng hắn không có ý tốt Mạc Phương cao mày, đang muốn đáp lại thì nghe thẩm ly nói cần gì làm khó Mạc Phương. Nàng kéo cổ tay Mạc Phương chừng hắn một cái, bất mãn vì hắn tự ý ra mặt Mạc Phương khẽ ngẩn ra cụm mắt ngoan ngoãn lui về phía sau. Thần nữ U Lan buông lời ngông cuồng với tướng quân ma giới ta thẩm ly không nhịn được nên ức hiếp cô ta thì đã sao. thẩm ly nhìn hành chỉ, bộ dạng lớn tiếng hỏi tội này của thần quân là muốn giúp cô ta đòi lại công bằng sao.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 cứ phải tự mình cắn chặt lấy lưỡi câu thẳng này sao? càng nghĩ càng giận, sắc mặt thẩm ly hoàn toàn băng lạnh. nếu thần quân muốn đòi nợ giúp cô ta thì tự đi mà tìm ma quân lý luận. nếu có xử phạt thì thẩm ly xin chịu, không phiền ngài nổi giận. cáo từ, nói xong, không chờ hành chỉ đáp đã kéo mặc phương đi thẳng.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 Ú Lan ngơ ngác đứng trong hoa viên, đưa mắt nhìn tà áo hành chỉ đi xa dần. Thẩm Ly càng đi càng nhanh, đi một mạch đến cửa cung cũng không chậm lại, Mạc Phương vẫn luôn im lặng đi theo, lúc này mới nhẹ giọng gọi một tiếng, Vương Thượng. Thẩm Ly đáp một tiếng nhưng không quay đầu, Mạc Phương lén nhìn nàng nói, Vương Thượng sao đột nhiên lại nổi nóng vậy? Nổi nóng!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 Thẩm Ly ổn định thân hình, ngơ ngác nhìn hắn, bốn không phải là chuyện gì lớn, thẩm Ly không định để tâm nhưng phản ứng của Mạc Phương như vậy cũng khiến nàng thấy hơi ngại ngùng. Cánh tay bị hắn ôm dường như hơi nóng, nàng ho vài tiếng, không sao, đứng dậy đi. Mạc Phương chậm rãi đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu không dám ngước lên, thẩm Ly liếc thấy mặt hắn đã đỏ tận mang tay, nàng ngoảnh đầu vờ như không biết nhàn nhạt nói, giúp người xử lý thần nữ kia cũng không để hành chỉ thần quân đập chúng ta ta có gì đâu mà nổi nóng.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 Có gì mà không thỏa, đừng để người ngoài tưởng người của ma giới ta dễ ăn hiếp. Thẩm Ly phẩy tay, về đi, khoan đã, Mạc Phương gọi Thẩm Ly, thấy nàng quay lại nhìn hắn, Mạc Phương hơi không tự nhiên ngoảnh đầu đi, nhưng lại cảm thấy hành động này của mình quá thất lễ, vậy là lại quay đầu lại nhìn xuống đất nói. Trước đó nghe nói vương thượng bị thương ở nhân giới, ừ, đã không còn chờ ngại gì rồi, Thẩm Ly lắc lắc cánh tay, giết một hai con yêu thú cũng còn được. Mạc Phương quỳ một gối, đều tại Mạc Phương nóng nảy hành sự, khiến Vương Thượng bị phạt đi nhân giới tìm người rồi trọng thương. Mạc Phương đáng chết, lần trước Mạc Phương bị Phất Dung Quân đeo bám, bởi vậy mới đá Phất Dung Quân một cước, khiến Phất Dung Quân giận dỗi chạy đến nhân giới, ma quân mới bắt nàng phải đi tìm Phất Dung Quân. Nghĩ đến duyên cớ này, Thẩm ly chợt hiểu ra, thì ra Mạc Phương vẫn đang vì chuyện này mà ái náy.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 cũng phạt ngươi hôm nay làm mất mặt các tướng quân của ma giới, ngươi có cam nguyện nhận phạt không?" Mạc Phương ngẩn ra, dõi mắt nhìn về phía sau Thẩm Ly, nhưng trước khi Thẩm Ly phát giác, hắn lại đảo mắt nhìn thẳng vào Thẩm Ly, để mặc hai tay nàng dìu lấy vai mình, mỉm cười gật đầu, "Mạc Phương xin nghe lệnh vương thượng." "Chọn ngày chi bằng gặp ngày." Thẩm Ly vung tay, "Đi, đến quân doanh gọi một tiếng, ai không trực thì gọi hết ra cho ta."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 Nhục nhà cũng được người của tử quán báo tin đến đón thẩm ly, nhưng lúc này thẩm ly hơi men đang bốc lên đầu, sống chết không chịu về phủ, nói là bây giờ trong nhà có thần nhân đang ở phải tôn thờ, nàng sợ say rồi sẽ quấy nhiễu hắn, rồi lại bị khinh khi chê bai. Nhục nhà có kéo thế nào cũng không được chỉ đành nhìn sang mặc phương lúc này coi như vẫn còn tỉnh táo tướng quân, giờ phải làm sao đây? Mặc phương im lặng cúi người nói với thẩm ly, nếu vương thượng không chê có bằng lòng tạm nghỉ ở phủ thuộc hạ một đêm không? Thẩm Ly gật đầu, được, cho nhục nha về xong, Mạc Phương dìu Thẩm Ly từng bước đi về phủ mình, lúc này trên đường đã không còn ai, tuy trời tối nhưng xung quanh vẫn có đèn đuốc, trong im lặng chỉ còn tiếng bước chân hai người, một loạn trọng một trầm ổn lẫn vào nhau, nhưng Mạc Phương lại cảm thấy hòa hợp một cách kỳ lạ. Nhưng đầu nhìn Thẩm Ly chớp chớp mắt như sắp ngủ, vương gia này lòng phòng bị nặng như vậy nhưng lại có thể để mình say trước mặt bọn họ, có thể để hắn dìu nàng về nhà hắn.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 Thẩm Ly bỏ lên nóc nhà nằm ườn ra thành hình chữ đại thoải mái thờ một hơi dài, gió đêm mắt lạnh thổi qua khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều trong lòng lúc này mới cảm thấy có điều không thỏa, nàng là một vương gia mà cùng thuộc hạ lên nóc nhà hắn ngắm sao, nếu chuyện này truyền ra khó tránh có phần ám muội. Nhưng nàng vừa lên đã đòi xuống cũng không ổn lắm nghĩ đi nghĩ lại, thầm Ly vẫn nằm đó bất động. Liếc thấy Mạc Phương cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Không biết ngồi bao lâu, Mạc Phương bỗng hỏi, Vương Thượng nhìn thấy sao chưa? Thẩm Ly lắc đầu tuy chướng khí ít hơn trước nhiều nhưng vẫn không thấy sao. Mạc Phương quay đầu nhìn Thẩm Ly một hồi lâu rồi nhỏ giọng nói, nhưng Mạc Phương đã thấy rồi. Thật ra Thẩm Ly không chậm hiểu, nàng quay đầu nhìn vào mắt Mạc Phương, nếu là thường ngày nàng nhất định ra lệnh cho Mạc Phương nhắm mắt lại quay đầu đi, không cho hắn nảy sinh bất kỳ ý nghĩ gì. Nhưng hôm nay không biết tại sao, nàng mấp máy môi nhưng vẫn không thể nào cứng rắn ra lệnh cho hắn được có lẽ do rượu khiến lòng người quá say, có lẽ do gió quá mát hay có lẽ do hôm nay trong lòng có tâm sự. Tại sao, thẩm ly quay đầu đưa một tay lên, nhìn cánh tay mình nói, bàn tay này nhuốm đầy máu thanh, chỉ biết múa thương chứ chưa từng nắm lấy kim theo chủ nhân của đôi tay thế này rốt cuộc có gì đáng để ngươi đối xử như vậy nghe thẩm ly hỏi vậy, Mạc phương lại có vài phần kinh ngạc đối với hắn. thì câu này dường như đang hỏi là thẩm ly rốt cuộc có chỗ nào không đáng để hắn đối xử như vậy. mặc phương ác im lặng hồi lâu rồi nhìn thẩm ly nói: vương thượng khác với nữ nhân bình thường, nhưng cũng có chỗ tương tự trong mắt Mạc phương. hồng anh thương trong tay cô chính là kim thêu cô đã thêu nên một giải giang sơn cẩm tú vạn dặm cương thổ của ma giới. Thẩm Ly ngẩn ra, sừng sốt nhìn Mạc Phương rồi che mặt bật cười, nửa như than thở, nửa như cảm khái, hay cho Mạc Phương, bình thường chẳng phải người ăn nói vụng về lắm sao, thì ra là thâm tàng bất lộ. Mạc Phương không hề nói sai, cũng không phải hoa ngôn xảo ngữ mà cảm thấy vương thượng đích thực đã làm như vậy cũng đáng được Mạc Phương dốc lòng đối đãi. Thẩm Ly che mặt im lặng hồi lâu, nhưng mà vẫn không được. Nàng buông tay quay đầu nhìn Mạc Phương, vẫn không được.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 Hành chỉ nghiêng người né đi, không để phất xung quân trốn sau lưng mình, hắn nhìn thẳng vào Thẩm ly cười nói, vương gia hà tất cự tuyệt tâm ý của mặc phương tướng quân chứ, hôm nay nếu hai người tình trạng ý thiếp, hành chỉ thành toàn cho hai người là được rồi.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 Đổ cong trên khóe môi hành chỉ khẽ thu lại, gương mặt hoàn toàn băng lạnh, ánh mắt tĩnh lặng đối diện với thẩm ly, một lúc sau hắn cúi đầu che miệng bật cười vô ưng ra sao dễ dàng nghiêm túc vậy. Hồn ước của cô và Phất Dung Quân là do thiên đế và chúng thần thuân nghị định ra, đâu thể do một mình hành chỉ quyết định. Chỉ là nếu cô thích mặc phương tướng quân quá, với bản tính của Phất Dung Quân thiên giới cũng không phải là nơi không thấu tình đạt lý đâu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 Nếu vương gia gả đến thiên giới, Phất Dung Quân nhất định không dám càn quấy như bây giờ. Thần quân đừng mà, ngón tay hành chỉ khẽ động, Phất Dung Quân há miệng nhưng không nói được lời nào nữa. Chỉ nghe hành chỉ tiếp tục nói, độc trong người vương gia vẫn chưa hoàn toàn giải trừ hết nên ngủ sớm đi. Không phiền thần quân nhọc lòng. Ánh mắt hành chỉ xoay chuyển, dừng lại trên người thẩm ly trong chốc lát rồi kéo phất xung quân bên cạnh, chớp một cái đã biến mất, sau khi hắn đi, gió mắt kéo tới chậm chậm dâng lên như một cây trồi quét hết màn trướng khí mỏng trên bầu trời, lộ ra không trời sạch sẽ, lấp lánh chói mắt. Ánh sao nhấp nháy trên bầu trời giống như hành chỉ đang nói, được rồi cô ngắm sao đi, coi như lễ vật lúc chia tay. Sức mạnh của thần minh, phải tay áo là có thể tiêu trừ vạn giảm chướng khí, khiến ánh sao chiếu rọi vào khoảng tối trong lòng người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 Vương Thượng, Mạc Phương trên nóc nhà lặng lẽ nói, trời sao hành chỉ thần quân để lại đẹp lắm cô không ngắm ư. Không ngắm đâu, thẩm ly chỉ nhìn bóng mình, không biết nó đẹp thế nào thì sau này sẽ không nhớ đến khỏi phải nhớ nhung. Hãm nay làm phiền rồi, ta về phủ đây. Mạc Phương im lặng một hồi, cung tiễn Vương Thượng, hôm sau lúc hành chỉ rời khỏi đường phố rất náo động.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 Hại suýt-suýt bị vặt lông quả nhiên ngay từ đầu hắn đều nhớ rõ tất cả giấu nàng thì thôi đi còn thi pháp với suýt-suýt hại nó suýt chết đói thẩm ly cảm thấy rõ ràng mình nên giận mới đúng nhưng nàng bỗng bật cười một cách kỳ lạ ước hiếp một con chim không có bản lĩnh hành vi quá tệ hại này chỉ có hành chỉ thần quân mới làm được Thành âm bên ngoài ngày càng vang dội cuối cùng thẩm ly cũng không nhịn được nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy một đạo kim quang xoẹt qua tiếng hoan hô ngoài đường lên cao trào rồi chầm chậm lắng xuống cuối cùng cũng đi rồi.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 Chuyện như vậy Thẩm Ly cũng từng làm mấy lần, mang tân binh ra chiến trường, rèn luyện kỹ năng và gan giả của họ Thẩm Ly khẽ trầm ngâm, nếu là nhiệm vụ thăm dò thì nên phái một tướng lĩnh tỉ mỉ một chút. Nàng rào một vòng quanh chúng nhân tức mặt cuối cùng dừng lại trên mặt Mạc Phương. Sau chuyện hôm đó lòng Thẩm Ly cảm thấy có lỗi với Mạc Phương lắm.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 Đây là mệnh lệnh không thể từ chối. chương 44, cửu trùng thiên, mây khói đầy màu sắc thiên quân đang lắc đầu thở dài trong thiên quân điện cửa bị gõ nhẹ thị vệ bên ngoài nói, đế quân, hành trì thần quân đến. Mau mời mau mời, thiên đế đứng dậy nhanh đón, chờ hành trì bước vào rồi thiên đế ôm quyền bái. Thần quân rời đi cũng một thời gian rồi đó, hành trì cười nhạt hồi lễ ở ngoài đã nghe đế quân than ngắn thở dài rồi, đế quân có việc gì phiền lòng sao?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 Quỷ chín ngày chín đêm trên bậc thang dài ở trước thiên quân điện, bậc thang hàn ngọc trước thiên quân điện khí lạnh bức người. Quanh năm thiên khí phảng phất nhìn rất đẹp nhưng quỷ trên đó lại không dễ chịu chút nào, phất dung quân quỷ đến ngất đi thỉnh lại, mấy lần ngã gục nhận lỗi cũng nhận đến khàn cả giọng cuối cùng phụ mẫu và huynh đệ hắn cùng đến cầu xin thiên đế mới hơi nguôi giận cho hắn về phủ, phất dung quân ghi hận hành chỉ, nhưng khổ nỗi cách biệt quá xa, hắn có làm sao cũng không báo thù được chỉ đành căm hận miến răng.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 Nhưng thẩm ly cũng chẳng để tâm từ khi lên thiên giới, từ khoảnh khắc thủ Việt Nam thiên môn nhìn thấy nàng, những ánh mắt nàng đón nhận đã có điều không ổn, có kiêng rè, có khinh bỉ, có miệt thị, thẩm ly biết đây không phải nhằm vào nàng mà là nhằm vào ma tộc. Nàng cảm thấy may mắn vì người đến dự Bách Hòa Yến này là nàng chứ không phải ma quân, chỉ nghĩ đến việc ma quân sẽ chịu đãi ngộ như vậy ở thiên giới thôi thì lòng thẩm ly đã tràn ngập tức giận và bức bối không nói nên lời.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 Nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa, một đạo ngân quang bắn xoẹt đến trước mắt, chỉ nghe canh một tiếng, ngân thương sát khí nguồn một của thẩm ly đã cắm trước mặt nha đầu này, nàng ta sợ hãi hít một hơi lạnh chân nhũn ra ngã xuống đất. Người độc hại bổn vương mà gan chỉ có chừng này thôi sao? Thẩm ly vẫn nhàn nhã ăn cơm, thiên giới quả nhiên nuôi toàn thứ ngu xuẩn, nhà đầu mắt to nghe vậy quay đầu hung giữ chừng thẩm ly cô dựa vào cái gì? Mà tộc thấp hèn các người làm sao xứng với phất dung tiên quân?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 Lúc này cây độc châm đã cắm trên đầu ngón tay thẩm ly chất độc từ ngón tay lan khắp toàn thân khiến cả người nàng tê giải. Cũng vào lúc này, hai tiên tử khác cùng xuất hiện trong phòng, một người dìu lấy nha đầu mắt to, ba người chừng mắt nhìn thẩm ly, bộ dạng thâm thù đại hận phất xung quân không phải để người như cô chiếm lấy. Khóe miệng thẩm ly giật giật, nàng rút ngâm châm ra xoa xoa vùng chán bắt đầu nhói đau. Đám đám nha đầu ở thiên giới này thật muốn ăn đòn mà. Nàng sắn tay áo bước về phía ba người. Ba người lập tức sợ hãi, hoa dung thất sắc chúng nhiều độc vậy rồi mà. Không thể nào, thẩm ly cười lạnh uống trà độc của tên ẻo là Phất Dung Quân lâu quá rồi, hôm nay bổn vu ân sẽ cho các người thấy thế nào mới gọi là nam nhân chân chính. Đêm đó tiếng kêu gào của nữ nhân trong phủ Phất Dung Quân náo động cả thiên giới, Phất Dung Quân cũng bị đánh thức từ trong mộng, đập giường nói, giờ trò gì vậy? Nuôi nữ quỷ sao, nồ bộc bên ngoài hoảng hốt đẩy cửa vào tiên quân. Hình như là động tĩnh từ chỗ bích thương vương truyền đến. Phát xung quân ngẩn ra, lập tức ra lệnh khiêng mình đến chỗ thẩm ly, vừa mở cửa đã thấy ba tiên tử bị trói tay treo trên xà nhà, dưới chân bọn họ là một chậu lửa đang cháy phừng phừng, khiến ba người bị nóng gào khóc không ngừng. Thẩm ly nhàn nhã ngồi một bên, đôi lúc lại lấy ngân thương khều củi trong chậu để lửa cháy to hơn, khóc đi, chờ nước mắt dập tắt chậu lửa này rồi thì bồn vương sẽ ngừng tay.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 Thẩm ly nói với thiên đế nửa đêm giá lâm, thẩm ly còn nhớ lúc phất xung quân và hành trì thần quân ở ma giới ta trên dưới ma giới tuy không dốc hết quốc lực đối đãi nhưng cũng lễ nghĩa chu toàn, nay thẩm ly mới đến đêm đầu tiên thôi đã bị hạ độc thức ăn có độc vẫn còn trên bàn, trong không khí vẫn còn dị hương, ngân châm thẩm ly cũng giữ lại đây, một đêm đã có ba phần trọng lễ, dám hỏi thiên đế thiên giới đại khách thế này đây sao? Thiên đế nghe vậy cả kinh, lập tức sai người tra xét, sau khi nghe chân tướng quả thực là vậy, Thiên đế tức giận tím mặt, chỉ vào Phất Dung Quân một hồi cũng không nói được lời nào, cuối cùng thở dài nói với Thẩm Ly, là chậm suy nghĩ không chu toàn khiến Bích Thương Vương gặp phải chuyện không vui. Kể từ hôm nay ba thiên tử kia cấm thúc 100 năm. Thẩm Ly nói, đa tạ Thiên đế chủ trì công đạo cho Thẩm Ly, chỉ là Thẩm Ly vẫn còn ở thiên giới một thời gian nữa, chỗ Phất Dung Quân Thẩm Ly e là sẽ lại sinh chuyện nữa. Chiêu số của mấy cô nương này không tổn hại được thầm ly, nhưng ai biết phất xung quân từng dây vào bao nhiêu nữ nhân nam nhân chứ, cứ một đêm ba lần thế này nàng không chết cũng gục những điều này thầm ly không nói nhưng thiên đế chắc cũng nghĩ đến nàng cúi người bái. Mong thiên đế tìm cho thầm ly một chỗ yên tĩnh khác.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 Khổ nỗi là dạo quanh thiên giới một vòng, những ánh mắt nàng tiếp xúc ngoài đề phòng thì cũng chỉ có cẩn thận xem xét một hai người thì thôi, ai ai cũng nhìn nàng như vậy thật khiến thẩm ly không chịu nổi. Nàng không tức giận cũng không bất ức chỉ cảm thấy bức bối dùng cho đám người ở thiên giới này, nếu thật sự nhìn nàng không quen mắt như vậy thì cứ rút đao chém tới là được. Cuối cùng thẩm ly cũng không thể chịu nổi thay vì bị xăm soi như thế chi bằng nàng đến Tây Huyền cùng ngựa ngùng với hành chỉ tốt hơn.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 So với nhà của Hành Vân, nơi đây coi như là một phiên bản xa xỉ hơn, nhưng so với những căn nhà động một chút là dùng lưu ly dạ quang làm ngói, bảo thạch gỗ quý làm phòng của thiên giới, nơi đây đúng là vô cùng đơn giản. Hoàn cảnh này cũng khiến thẩm ly vô thức buông lỏng đề phòng, thẩm ly nghĩ, lúc hành chỉ xuống hạ giới không bị xóa đi ký ức, bởi vậy tiểu viện kia của hắn nhất định bài trí theo bố cục này, nàng vẫn còn nhớ nơi đó sắp xếp theo quy luật trận pháp nào đấy, có thể thụ linh khí của trời đất như vậy nơi đây cũng có thể giúp nàng trừ đi chất độc trong người. Độc này không phải của ba tiên từ kia mà là độc của phù sinh để lại, không biết độc này hắn luyện như thế nào mà lại cắm dễ sâu đến thế này, với tốc độ hồi phục của thẩm ly mà lâu như vậy vẫn còn thật sự không dễ dàng. Thẩm Ly dạo một vòng quanh nhà, không khỏi nghĩ đến nam nhân áo xanh quần trắng phơi nắng nằm nghỉ dưới giàn nho, thật là nhàn nhã tự tại, có lẽ chỉ khi ở nhân giới, khoác lên mình một thân thể phàm nhân hắn mới có thể tùy tiện như vậy, hành chỉ trở về thần vị có quá nhiều cảm xúc và kiêng rè mà Thẩm Ly không nhìn thấu. Thần phận khác nhau thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ của một người. Thẩm Ly đang nghĩ miên man bỗng nghe trong nước vang lên một tiếng động giòn rã vui tai. Thẩm Ly nhìn về cây ao ở sân sau, nàng bước đến thấy trong ao có một bầy cá chép gấm mập mạp đang bơi lội tung tăng. Nàng khẽ nhíu mày cá không ai cho ăn mà cũng mập như vậy, nước của thiên giới tốt thật. Nàng ngồi xuống bên hồ tiện tay khỏa một vốc nước trong hồ thình lình một bàn tay trắng nõn giữ lấy cổ tay Thẩm Ly. Thẩm Ly ngẩn ra ánh mắt nàng đối diện với một đôi mắt to trong veo như nước tiếp đó ngân quang lóe lên mấy đôi mắt trong suốt linh động nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Đám cá chép gấm này đều hóa thành trẻ con. Trong lúc nàng ngơ ngác bỗng nghe một đứa trẻ cười khanh khách đại tỷ tỷ đến chơi với bọn ta sao. Thẩm ly nghe tiếng nước lõm bõm, vô thức lắc đầu, nhưng đã có mấy bàn tay trắng bập kéo lấy cánh tay nàng. Tỷ tỷ xuống chơi đi. Giọng nói trong trèo của bọn trẻ như một lá bùa thôi miên kéo thẩm ly xuống hồ. Thẩm ly lập tức nín thở bị kéo xuống dưới hồ nàng mới nhìn thấy trong này không nhỏ như vẻ bên ngoài, bên trong giống như một cái ao lớn, nhưng chỉ có miệng ao có ánh sáng rọi vào càng xuống dưới càng tối đen Thẩm ly bẩm sinh sợ nước trong lúc tiếng ủng ục không ngừng vang lên bên tai, lòng nàng bắt đầu có chút hoảng loạn cũng may vẫn khống chế được cảm xúc này, nhưng nàng phát hiện khi mình muốn liều mình ngoi lên trên thì đám trẻ có đôi cá kia giống như đùa giỡn kéo cổ chân nàng lại. Thẩm ly không thể bình tĩnh được nữa, nhìn đám trẻ cười khanh khách lộ ra hàm răng trắng bóng, nàng cảm thấy những gương mặt đáng yêu này giống hệt lệ quỷ đòi mạng đến từ địa ngục.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 khi nàng không dễ dàng gì nhôm mũi ra khỏi mặt nước chưa kịp hít hơi nào, một đứa trẻ hưng phấn nhảy lên mặt nước lật mình thành một con cá đập thầm ly xuống lại, lòng thầm ly bừng bừng lửa giận, chỉ muốn đốt một mồi lửa đun sôi ao nước nấu chín đám trẻ danh này, đến khi nàng lên được bờ sẽ vứt hết ăn sạch.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 Thẩm Ly cứ vậy mà bị phơi dưới đất không ai đếm xỉa. Một lúc sau, Thẩm Ly lấy lại sức, nàng nghe trong nhà truyền ra tiếng khóc nức nở, là trẻ con đang khóc. Thẩm Ly nhớ vừa rồi Hành Chỉ có bẻ một cành nho, không phải hắn đang đánh đám trẻ đó chứ ư? Phải đánh thật mạnh, Thẩm Ly nghĩ vậy, bước vào nhà, vòng qua bình phong trước cửa, thấy Hành Chỉ chống tay lên đầu dựa vào giường, cành nho trong tay đong đưa trước mặt hắn, đám trẻ ngoan ngoãn xếp thành một hàng, đứa nào cũng đỏ mắt thấy Thẩm Ly vào, Hành Chỉ liếc nàng rồi lại nhìn sang đám trẻ, "À, xin lỗi chưa?" Đứa trẻ gần nhất vừa khóc vừa chùi loạn nước mắt, vừa hàm hồ nói, xin lỗi tỷ tỷ, hù hù ta không biết tỷ không biết bơi, hu hô ta không đùa như thế nữa đâu. Nó vừa dứt lời, một đứa trẻ khác nói tiếp xin lỗi, hu hù, hù, xin lỗi, hu hù, hù. Chỉ vì bọn ta rất thích chơi đùa cùng người khác, tiếp đó dậy lên một hồi tiếng xin lỗi và nức nghẹn lẫn với tiếng hít nước mũi xì sụp. Cảnh tượng khá hỗn loạn, một đám trẻ trơ mông, tay chân lúng túng xin lỗi nàng. Tuy lời xin lỗi thầm Ly nghe chẳng hiểu câu nào, một lúc sau, Thẩm Ly một tay che mặt, một tay phẩy phẩy với đám trẻ, "Được rồi, quay về hết đi, cũng không phải chuyện gì lớn." Thẩm Ly đâu quyết định được, đám trẻ nghẹn ngào mắt long lanh nhìn sang Hành Chỉ, chờ Hành Chỉ khẽ gật đầu, tất cả trốn chạy như bay ra ngoài. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, lúc này Hành Chỉ mới ngồi thẳng người lên, Bích Thương Vương trở nên dễ tính từ khi nào vậy? Một đám trẻ trơ mông như thế đứng trước mặt ta khóc lóc, làm như ta là một lão yêu bà lấy âm bổ dương. Thẩm ly nhẫn nại nói, chỉ có thần quân mới có thể thấy cảnh này mà không chút động lòng thôi. Không, không phải không chút động lòng, hành chỉ đùa giỡn cảnh nho trong tay, ta thấy chúng khóc cũng thú vị lắm. Thẩm Ly xoa xoa huyệt thái đô ân, nàng cứ tưởng gặp hành chỉ sẽ ngượng ngùng. Sau khi bước vào đây nàng càng chắc chắn là sẽ ngượng ngùng hơn. Nhưng xảy ra chuyện này giữa hai người đâu còn gì để ngượng ngùng nữa? Chỉ có Thẩm Ly vẻ mặt mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm. Thần quân sắp xếp cho Thẩm Ly một phòng. Hôm qua đến nay liên tục vất vả, Thẩm Ly chỉ muốn ngủ một giấc yên ổn. Dãy phòng bên trái cô tùy ý chọn. Ngày đầu tiên lại được sống chung với hành chỉ trôi qua như thế. Sau đó cũng không có sau đó tuy sống chung nhưng hành chỉ vẫn thường mất dạng thẩm ly cũng không thấy hắn ra cửa chắc là ở trong phòng bế quan tu hành. Không thấy hắn cảm xúc ngượng ngùng thẩm ly chuẩn bị sẵn cũng không có cơ hội bộc phát nhưng mà vậy cũng tốt tình hình này có thể kéo dài đến hết bách hoa yến lần sau nếu phải gặp lại hành chỉ chỉ có thể là ở hôn yến của nàng với phất dung quân sau đó sẽ không còn cơ hội gặp lại nào nữa ra đầu đau nhói, thẩm ly nhìn cá chép tinh sau lưng mình từ trong gương, cá chép tinh hoàn toàn không phát hiện lúc trải đầu cho thẩm ly đã làm đau nàng, vẫn vui vẻ trải đầu như cũ tóc vương ra thật đẹp. nó nói nhưng quá thô quá thẳng, chẳng giống tóc nữ nhân chút nào. thẩm ly không có hứng đáp lại nó. đám cá chép tinh này vốn là người hầu ở tây biển, theo lệnh hành chỉ đến hầu hạ nàng, chỉ là càng hầu càng loạn. bong thẩm ly bỗng thấy lưng ướt đẫm một cá chép tinh dọn phòng đã đánh đổ chậu nước rửa mặt của thẩm ly, nước văng ướt hết lưng của thẩm ly và cá chép tinh đang trải đầu cho nàng. biết mình làm sai, nó hoang mang hoảng sợ nhìn nàng. người đang làm gì vậy? cá chép tinh phía sau tức giận, tay dùng lực giật đứt mấy cọng tóc của thẩm ly. thẩm ly ôm đầu nhẫn nại hít thở thật sâu. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cũng mặc kệ đầu chưa trải xong, nàng đập bàn đứng dậy, một tay sách lưng áo hai đứa trẻ lên lắc lắc cả hai đều hóa thành cá chép, thầm li ôm chúng vào lòng bước ra cửa cứ thấy cá chép tinh nàng đều dùng chiêu này, cuối cùng ôm hết đám cá chép gấm mập mạp mình đủ các loại hoa văn ném xuống hồ. Không được ra đây còn ra nữa ta sẽ đem hấp các ngươi hết. Nàng đứng bên ao nước hung giữ uy hiếp đám cá thép tinh, bọn chúng đỏ mắt uất ức thỏ đầu lên khỏi mặt nước một đứa hỏi, nhưng mà thần quán nói vương gia không giống những tiên nhân khác, không ăn cơm sẽ đói bụng, bọn ta không hầu hạ vương gia thì vương gia sẽ đói chết. Đói không chết đâu, thẩm ly xoay người bước vài bước rồi lại quay đầu cảnh cáo. Không được ra nữa nghe chưa, đám cá thép tinh đều không dám lên tiếng, chỉ dương cặp mắt long lanh nhìn thẩm ly. Thẩm ly túm hết tóc cột lại một cách đơn giản như thường ngày, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy hành chỉ khoác áo trắng đứng trước cửa phòng, đôi mắt cong cong phản chiếu nắng sớm thật đẹp vô cùng, mới sáng sớm đã ẩm ý chuyện gì thế. Thẩm ly nhịn một bụng lửa giận đã mấy ngày, bọn chúng vâng lệnh ngài đến thêm loạn cho ta phải không? Hành chỉ nhíu mày ta chưa từng ra lệnh như vậy. Cá chép tinh ướt ức nói, bọn ta thật sự dụng tâm hầu hạ vương ra. Thẩm ly bóp chán bột miệng, vậy mà là hầu hạ sao?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 Thẩm Ly bật cười, cảm thấy vô cùng hoang đường, thần nữ khoan nói đến việc Thẩm Ly có bản lĩnh dự mưu được chuyện này không, hãy nói chuyện mất đi thần minh, nếu hành chỉ không có bản lĩnh giữ thần cách của mình thì đó cũng là chuyện của ngài ấy, cô cho ta biết có ích gì chứ. Nói xong, Thẩm Ly quay đầu rời bước, để lại U Lan đứng đó ánh mắt lạnh lùng. Chương 46, trong tẩy tùy trì tiên khí dày đặc, nhưng đối với Thẩm Ly thì đây không phải là chỗ tốt, lúc tiên khí nồng đậm rửa sạch chướng khí khắp người nàng cũng sẽ rút đi của nàng không ít ma lực. Tắm rửa một canh giờ thôi đã khiến thẩm ly mệt mỏi như vừa đánh xong một trận lớn. Muốn khôi phục ma lực e là phải chờ đến sau bách hòa yến. Thẩm ly cười lạnh, nàng hiểu, đây là hiệu quả mà đám tiên nhân của thiên giới muốn, rút đi ma khí của nàng, giảm thiệu uy lực của nàng. Đám tiên nhân đạo mạo này lúc nào cũng đề phòng cảnh giác với ma giới cho dù ma giới đã thần phục như vậy. Một tiếng bang cực lớn truyền từ ngoài tẩy tùy điện vào tiếp đó là tiếng giã thú gầm gừ như muốn chấn nát xà nhà. Thẩm ly ngạc nhiên nhíu mày, thiên giới cũng có yêu thú sao? Nàng khoác y phục cột tóc lại, mang tâm trạng xem thường đầy cửa tẩy tùy điện bước ra. Trên đám tường vân trước cửa điện, một con sư tử trắng cực lớn như điên cuồng bổ nhào về phía Ulan, tùy tùng trong tẩy tùy điện tái mặt chắn phía trước Ulan, bảo vệ nàng ta chạy trốn tứ phía. Nhưng lúc này sư tử trắng đã dồn Ulan đến góc tường. Không còn chỗ trốn, tùy tùng kia bỗng lăn tròn dưới đất vòng qua chân con sư tử trốn thoát, chỉ để lại một mình U Lan đứng ở góc tường, run run đôi môi tái nhật nhìn con sư tử. Sư tử trắng gầm lên, dương móng chộp xuống U Lan, thầm ly nhíu mày lắc người, hạ xuống trước mặt U Lan đưa tay lên đỡ cánh tay tuy nhỏ hơn con sư tử nhiều nhưng lại chặn được móng vuốt của nó. Chiêu này tuy đỡ được nhưng thầm ly lại co mày, cảm thấy khí thức trong người bất ổn, lực đạo không đủ, không thể nào đánh bật con sư tử ra, nàng biết nhất định là công hiệu của tẩy tùy trì, đang lúc rằng co với con sư tử bỗng U Lan sau lưng nói, không cần người của ma tộc cứu. Được. Thẩm Ly nghe vậy lập tức buông tay, móng vuốt sắc nhọn của sư tử trắng mang theo sát khí đâm thẳng xuống mặt U Lan. U Lan không ngờ Thẩm Ly nói buông tay thì buông thật, lập tức kinh hãi hít một hơi lạnh, mặt không còn một chút nhân khí, lúc vuốt sắc sắp cào xuống má nàng ta thì chợt bị dừng lại, tiếng Thẩm Ly vang lên, muốn giữ được mặt thì hãy xin ta. Dễ dàng cho thì không lấy, vậy phải đổi bằng giá khác thôi. Thẩm Ly nghĩ vậy,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 Nàng tự đắc bật cười hét lên một tiếng, đẩy móng sư tử ra, một tay ôm lấy eo u lan nhún mình nhảy qua đầu sư tử rơi xuống sau lưng nó thẩm ly buông u lan ra, nàng ta toàn thân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thẩm ly nói, vốn định là cô có cầu xin ta cũng không cứu, khổ nỗi cô theo ta vào tầy tùy điện xảy ra chuyện ở đây thì thật quá trùng hợp. Ta không muốn để người khác nói ra nói vào.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 Máu thịt bắn ra, U Lan hoảng sợ kêu la thất thanh, trong đời nàng ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Xong một đòn, vuốt thứ hai của con sư tử còn muốn đánh đến, nhưng thẩm ly đã dùng khoảng thời gian ở giữa ôm lấy U Lan, lan tròn dưới đất thoát ra khỏi phạm vi công kích. Tày U Lan vô tình chạm vào lưng thẩm ly, sờ phải máu tươi, nàng ta run dậy nói cô không không sao chứ. Thẩm ly không hề nhíu mày, chỉ là vết thương ngoài ra. Thẩm ly thấy con sư tử trắng kia lại muốn nhào về phía này bây giờ nàng mới biết nó đã nhắm vào Ulan. mắt Thẩm Ly trầm lại, sao cô lại chọc giận nó? Ulan chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay đầy máu tươi tái mặt không đáp. Thẩm Ly biết sau khi mình ở tẩy tùy trì ra nhất định không thể nào trọi thẳng với con sư tử này được nàng đấu với yêu thú nhiều năm, biết rõ tính tình của loài thú, khi loài thú ý thức được mình không thể nào chiến thắng đối thủ thì nó tự sẽ rút lui. Lần này mục đích của nàng không phải giết con sư tử mà ép nó phải lùi, nên chỉ cần hơn nó về mặt khí thế là được. Ulan Lan ngồi sau lưng thẩm ly bất ngờ cảm thấy không khí quanh người mình nóng lên, nàng ta ngơ ngác ngước đầu nhìn thẩm ly ánh sáng phản chiếu, gương mặt nghiêng nghiêng của nữ nhân này hoai phong đến mức gần như khiến người ta quên đi giới tính của nàng. Bỗng nhiên trong mắt thẩm ly lóe lên ánh đỏ. Không khí xung quanh lay động U Lan dường như chợt nghe thấy tiếng rít của Phụng Hoàng, ánh sáng rực cả chân trời, khí nóng quanh người ngày càng nặng, sư tử trắng đối diện cũng không chịu yếu thế hung dữ gầm gừ, không gian nhỏ bé bỗng trở thành vùng đất để hai kẻ tranh đoạt ngôi vương. Tiên nhân xung quanh đã bị khí nóng cuồn cuộn đẩy đi xa, chỉ còn U Lan đằng sau thầm ly, nàng ta thấy rõ ràng sắc đỏ trong đáy mắt thầm ly ngày càng đậm thậm chí nhuộm đỏ cả đôi mắt nàng. Lại một tiếng rít vang rội, làn sóng nhiệt nóng bỏng kia dường như ngưng tụ thành một con phụng hoàng trói mắt vừa rít gào vừa xông về phía sư tử, sư tử trắng vẫn đang không ngừng gầm gừ bỗng lui về phía sau một bước phụng hoàng xoay trên đỉnh đầu nó như chuẩn bị mổ xuống bất kỳ lúc nào. Sư tử trắng trốn trái trốn phải, cuối cùng gào một tiếng, thân hình bỗng thu nhỏ lại biến thành một đốm lông màu trắng cuộn mình trong mây run cầm cập. Sát khí lập tức được thu lại, Thẩm Ly tiến lên một bước, một bàn tay kéo tay áo nàng, nàng quay đầu nhìn U Lan đang cúi đầu nhỏ giọng nói, nguy nguy hiểm. "Đừng đi, chờ thiên tướng đến rồi hãy xem." Thẩm Ly nhíu mày, thần nữ này cũng biết tri ân báo đáp. Nàng nắm tay thần nữ gỡ xuống, "Không sao." Thẩm Ly quay đầu bước đi nên không nhìn thấy, U Lan ngẩng đầu nhìn bóng nàng rồi lại sờ tay mình, sắc mặt phức tạp một cách kỳ lạ. Thẩm Ly bước đến bên cạnh đốm lông trắng, cúi người sách nó lên, một con chó lông dài màu trắng mở to đôi mắt đen láy long lanh nhìn nàng, cổ họng nghẹn ngào một cách đáng thương. Nàng không hề thương xót mà lắc nó, nói, ngươi là yêu nghiệt phương nào. Con chó lông dài càng run dữ dội hơn. Vương ra, vương ra thủ hạ lưu tình. Một ông lão dâu bạc cầm phất trần vội vàng từ xa chạy tới, đến trước mặt thẩm Ly hành lễ với nàng nói. Đây là thần thú họa đầu do thần quân nuôi ở thiên ngoại thiên, không phải yêu thú. Hành chỉ nuôi sao, thẩm ly vứt con chó lông dài cho ông lão dâu bạc ôm lấy thần quân của các người muốn làm phú hộ của thiên giới này à. Sao cái gì cũng có phần hết thế. Ha, nghe giọng điệu của vương gia hình như đang trách móc rằng chuyện gì cũng đều là do lỗi của ta thì phải. Một câu nói xen vào tiên nhân xung quanh đều cúi người hành lễ. Hành chỉ nhẹ nhàng bước tới ông lão dâu bạc vội đặt họa đầu xuống cuối người khấu bái tiểu tiên có tội. Hành Chỉ dìu ông lão, ánh mắt dừng trên người Thẩm Ly, sóng mắt lay động, bị thương rồi sao? Thẩm Ly ôm tay bái, nhờ phúc của thần quân, chỉ bị thương ngoài ra. Ngón tay Hành Chỉ khẽ động, cuối cùng dường như đè nén cảm xúc gì đó, chỉ cúi người ôm họa đầu lên, xoa xoa đầu nó, họa đầu giống như vô cùng uất ức cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, Hành Chỉ nhẹ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ông lão dâu bạc đáp Tiểu Tiên theo dặn dò của thần quân đưa họa đầu từ thiên ngoại thiên đến Tây Huyền, nào ngờ đi đến đây họa đầu đột nhiên phát cuồng. Tiểu Tiên có kéo thế nào cũng không được, khiến vương gia và lạc thiên thần nữ bị thương, thật là lỗi của Tiểu Tiên. Lúc này hành chỉ mới nhìn U Lan ở xa xa im lặng một lúc họa đầu đột nhiên phát cuồng cũng không phải lỗi của ngài. Ngài đưa vương gia về Tây Huyền, sau đó tìm y quan đến xem. Hắn lắc người đi đến trước mặt U Lan dìu nàng ta dậy. Cô đi theo ta." Ulan Lan sắc mặt tái xám gật đầu. Thẩm Ly trở về Tây Biển, không chờ y quan của thiên giới đến, nàng thật sự không dám tin người của thiên giới nữa, tự mình băng bó vết thương thay y phục, thấy ông lão dâu bạc đang ở sân sau tìm dây thừng buộc họa đầu, Thẩm Ly cản, "Đừng buộc." Ông lão khẽ ngập ngừng, "Nhưng nếu nó lại làm vương gia bị thương." Lúc nó ngoan không buộc cũng được, lúc nó không ngoan có buộc cũng vô ích bởi vậy khỏi lãng phí dây thừng. Hơn nữa thẩm ly không ngốc, họa đầu là thần thú, sao vô duyên vô cớ phát cuồng, thấy lúc nãy hành chỉ tách riêng thần nữ đi nơi khác là thẩm ly biết, họa này nhất định do u lan gây ra. Nghĩ đến đây, thẩm ly khẽ thở dài, nàng mới đến thiên giới có mấy ngày đã bị nhiều công kích như cố tình vô ý đến vậy, thật đúng là bát tự không hợp với nơi này mà. Ông lão dâu bạc nghĩ nghĩ, cũng không cố chấp lấy dây buộc lại họa đầu, lầm bầm trong miệng, vậy cũng được vương gia thích nó thì chơi với nó một chút vốn dĩ thần quân đem nó đến là để vương gia giết thời gian đấy. Thẩm ly nghe xong thân hình khẽ cứng lại, cuối cùng vẫn đẩy cửa, sắc mặt bình thản trở về phòng mình. Lúc gần lúc xa tưởng như vô tình nhưng lại hữu ý. Thẩm ly ngồi trong phòng cả nửa ngày vẫn nghĩ không thông rốt cuộc hành chỉ đối với mình là thế nào.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 nhưng hắn không thể nói ra đối phương cũng không cho hắn cơ hội nói tiến thoái lưỡng nan thì ra là cảm giác như thế này đêm thẩm ly lăn lộn không ngủ được định ra ngoài đi dạo trong sân một lúc trăng ở thiên giới rất tròn rất sáng chiếu dọi xuống dãy phòng một thứ ánh sáng chỉ thuộc về đêm đen thẩm ly đưa mắt nhìn vào căn phòng đối diện hình như có ánh sao lấp lánh phát ra từ bên trong Nàng biết đó là căn phòng hành trì thường đến, lòng bỗng nảy sinh hiếu kỳ, lẽ nào ở đây có kỳ chân dị bảo gì đấy. thẩm ly liếc cánh cửa phòng đóng chặt của hành trì, gión dén đi về phía căn phòng đối diện. Đẩy cửa, bước vào, cẩn thận khép cửa lại, thẩm ly quay đầu nhìn thấy một bức bình phong cực lớn, bên trên không có phong cảnh núi non hoa lá cỏ cây như bình thường, mà là một bầu trời đêm thăm thăm, bên trên ánh sao lấp lánh tựa như một màn trời tinh hà lưu truyền như một bức tranh động.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 Thẩm ly ngần người nhìn hành chỉ, lòng nghĩ nơi thờ phụng linh vị thần thượng cổ này chắc chắn cực kỳ thanh tịnh không dễ dàng để ai vào. Chỉ là nơi quan trọng như vậy lại tùy tiện đặt trong một căn phòng thế này có thật không sao chứ. Người của thiên giới sống quá thư thái nên ngay cả phòng bị cũng không biết ư. Ngoài cửa cũng không biết bày một kết giới chắn lại nữa. Bây giờ ta đi ra còn kịp nữa không? Thẩm Ly tuy là người ma tộc, xưa nay cũng không thích tác phong của đám tiên nhân ở thiên giới hiện giờ, nhưng đối với thần thượng cổ nàng vẫn có vài phần tôn kính. Hành chỉ cúi đầu bật cười, không kịp nữa đâu. Hắn ngẩn đầu nhìn những linh vị lấp lánh trong không chung. Cũng không phải chuyện gì to tắt, nếu đã đến rồi thì hãy bái tế đi, đã lâu lắm không có ai đến thăm họ.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 Thẩm Ly nhìn hắn, thấy ý cười trên môi hắn tuy nhạt nhưng niềm vui đã ngập tràn đôi mắt, không giống như nụ cười nhàn nhạt thường ngày, Thẩm Ly biết lúc này Hành Chỉ vui vẻ thật sự. Nàng đảo mắt nhìn những linh vị lạnh lẽo bồng bềnh ấy, lòng chợt cảm thấy có chút thê lương. Đối với Thẩm Ly, cái nàng nhìn thấy chỉ là hàng chữ khắc trên linh vị, nhưng cái Hành Chỉ thấy là những người từng là bằng hữu của hắn, những bằng hữu không thể nào trở lại nữa. Hành chỉ sống đến bây giờ đã không còn ai biết suốt cuộc hắn sống bao nhiêu năm, hắn được tam giới xưng là tôn thần, hưởng thụ đãi ngộ tối cao, độc cư thiên ngoại thiên, ngồi trên tinh tú thấy hết đại sự của thiên hạ, nhưng lại không còn ai có thể bầu bạn cùng hắn. Hắn đứng quá cao nên không người nào có thể chạm tới. Có cảm thấy cô đơn không? Thẩm ly hỏi một câu như bị thần xui quỷ khiến. Hành chỉ quay đầu nhìn nàng im lặng một lúc cười nói, sao lại hỏi thế? Ta không biết ngài nghĩ thế nào, nhưng nếu có một ngày ma quân, nhục nha, còn có các tướng quân và thuộc hạ của ta đều biến thành những bài vị không biết nói ta phải một mình ôm lấy ma giới không một bóng người mà sống thầm ly dừng lại. Nhất định ta sẽ không sống nổi đâu. Hành chỉ cười nhạt quen rồi ý thì sẽ ổn thôi, hơn nữa thân mang trọng trách cô đơn cũng được sinh từ cũng đành tất cả đều không nằm trong tầm khống chế của ta nữa. thẩm ly nhìn hắn, không phải thần nắm được cả thế gian này trong tay sao? Coi như là vậy.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 Gắn liền Khư Thiên Uyên với ma giới, nếu có một ngày Khư Thiên Uyên bị giao động vì cái gì đó, chẳng phải ma giới sẽ chịu tai ương trước tiên ư. Lúc đó khai phá ra một không gian để giải quyết loạn yêu thú là cách nhanh nhất. Sắc mặt hành chỉ khẽ lạnh cho dù là lúc này, nói đến quyết định năm xưa hắn cũng không chút do dự. Nếu không làm vậy thì từ lâu ma giới đã không còn. Thẩm ly miến răng, nàng biết trong chiến đấu đôi lúc phải hy sinh vì lợi ích nhất định. Nhưng hy sinh như vậy.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 Ta không khống chế được, hành chỉ bỗng mắt lời nàng, lời nói vô trách nhiệm như vậy mà hắn vẫn nhẹ nhàng nói ra. Ta không khống chế được lòng muốn quyến rũ cô, tên này, thẩm ly siết chặt quyền, nhẫn nhịn sự thức giận dâng trào trong lòng, nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào hành chỉ, giọng điệu lạnh lùng, ngay cả tôn sưng cũng không buồn dùng nữa, rốt cuộc ngài có ý gì. Nói mình trách nhiệm nặng nề, không thể động tình cũng là hắn, nói ra những lời kéo chân nàng như vậy cũng là hắn. Người đẩy nàng ra cũng là hắn, giữ chặt nàng lại cũng là hắn. Thẩm ly có thể nhịn đến giường nào thì lúc này cũng hết nhịn nổi. Ngài có bệnh phải không? Hành chỉ gật đầu, hình như ta mắc bệnh gì rồi ấy. Đây coi như là thừa nhận điều gì sao? Thẩm ly nhìn hắn, nàng bỗng cảm thấy thì ra thật sự có một thời khắc như vậy, trong lòng đủ các loại cảm xúc dâng trào nhưng lại không tìm được lời nào có thể diễn tả. Trong phòng lặng đi một lúc lâu, ngay cả các linh vị cũng bay về vị trí của mình. Lúc này lòng thẩm ly mới từ từ hiểu được ý của hành chỉ, sau đó nàng bỗng cảm thấy người này thật sự quá bị ổi. Lời hắn nói lúc nào cũng có hai mặt nhưng ý nghĩa đằng sau lại quá rõ ràng. Tất cả cảm xúc của thẩm ly đều được dập tắt, nhưng hắn nói hắn không làm được vậy thì thẩm ly bỗng gật đầu, nếu đã vậy nàng hít thật sâu, nén lại cảm giác tắc nghẽn trong ngực nhìn hành chỉ, giọng điệu kiên định rõ ràng. Bồn vương nhất định thay thần quân khống chế bệnh này. Chuyện này vốn không thể do một mình nàng khống chế, nhưng còn cách gì nữa chứ, một người gánh trọng trách của thiên hạ đang ăn vạ trước mặt nàng. Vậy thì để nàng làm không có gì mà bích thương vương nàng không chém đứt được. Hành chỉ cười thấp làm phiền vương ra. Hành chỉ nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của thẩm ly, bên trong phản chiếu tinh tú đầy trời khiến hành chỉ thất thần trong tích tắc hắn quay đầu chớp chớp mắt. Vẫn mong vương ra đừng có trị ngọn không trị gốc nhé. thẩm ly cười lạnh nhất định không phụ phó thác.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 cho dù đã hạ quyết tâm to lớn là không ngó ngàng đến Hành Chỉ, nhưng lúc này Thẩm Ly cũng không nhịn được khẽ quay đầu lại tại sao lại là ta. Hành Chỉ bật cười, vì vừa hay cô đã nhìn thấy. Bởi vì nếu có ngày đó, sau ngày đó hắn vẫn muốn Thẩm Ly đến thăm hắn. Hành Chỉ hiểu rõ hơn ai hết ký ức sẽ không tồn tại quá lâu, nhưng nếu thường đến thăm chắc sẽ nhớ lâu hơn một chút, nếu nàng quên hắn sớm quá. Vậy thì hắn sẽ cô đơn đến nhường nào? Chương 48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 Thẩm Ly nhíu mày quyết đoán cầm quả đào đưa lên miệng cắn. Thẩm Ly nhàn nhã vừa đi vừa uống rượu vừa ăn đào về đến Tây Uyển, nhưng bước vào phòng Thẩm Ly đã cảm thấy có gì không đúng, rượu này của thiên giới hình như quá mạnh, vừa nằm xuống giường đã không thể mở mắt ra nổi, Thẩm Ly kéo chăn đắp lên mặt lẩm bẩm, ta biết ngay là không có lòng tốt còn ở đó chờ ta nữa chứ. Thẩm Ly ngủ một mạch không thức giấc mãi đến hôm sau tiếng chuông khai mạc bách hòa Yến vang khắp Cửu Trùng Thiên, gõ đúng 9981 hồi mới đánh thức được Thẩm Ly. Thẩm ly thò đầu ra khỏi chăn, vừa nhìn sắc trời bên ngoài, lập tức choàng tỉnh. Nàng là người đại diện cho ma giới, đến trễ chẳng phải trở thành trò cười sao. Nàng chờ mình ngồi dậy, nhanh chóng buộc tóc lên, đẩy cửa phòng ra, hành chỉ đã đi từ sớm, tên đó cũng chẳng gọi nàng lấy một tiếng. Lòng thẩm ly bừng lên lửa giận, nhưng lại bất đắc dĩ nén xuống, tốt nhất là tình hàng xóm họ cũng không nên có bước đến sân trước thẩm ly vừa định cưỡi mây bay đi nhưng bỗng một luồng sáng đỏ vạch ngang bầu trời thẩm ly nhíu mắt lúc đầu còn tưởng thiên giới đang thả hoa lễ nhưng ánh sáng đỏ mỗi lúc càng gần nhằm thẳng vào tây huyền mà đến thẩm ly cao mày đang do dự không biết có nên cản lại không liền thấy ánh sáng đỏ đột nhiên tăng tốc rơi xuống nóc đại sảnh tây huyền chỉ nghe ầm một tiếng mặt đất chấn động đại sảnh tây huyền đổ sụp một ngọn lửa nóng rực lan ra đốt đỏ cả một khoảng trời thiên giới bị công kích sao Ý nghĩ này lé lên trong đầu thầm ly ngẩn đầu nhìn xa xa, thấy một quả cầu lửa không biết từ đâu bắn đến lại đập xuống tây huyền, chỗ nó rơi chính là căn phòng đạt linh vị kia. Ý cười chân thành trên môi hành chỉ vụt qua trong đầu thầm ly, nàng gần như không hề do dự, lắc mình đáp xuống nóc căn phòng ấy. Mà lực bị tẩy tùy trì gột rửa vẫn chưa tìm lại được thầm ly hét to, miễn cưỡng dựng lên một kết giới hình bán nguyệt bảo vệ căn phòng phía dưới nhưng sức mạnh của quả cầu lửa này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng nhiệt độ cực nóng mang theo áp lực cực lớn nếu không phải phụng hoàng bẩm sinh thuộc hỏa có lẽ trước khi nàng tiếp được áp lực này đã bị đốt thành cho bụi dưới chân rắc một tiếng là tiếng gạch ngói nứt vỡ thẩm ly cắn răng đáy mắt bừng lên ánh sáng đỏ nàng hét to pháp lực toàn thân hóa thành một đạo kim quang mang theo sức mạnh rời núi lấp biển nhằm thẳng vào quả cầu lửa kia chấn nát nó từ bên trong khiến nó hóa thành nhiều đốm lửa nhỏ như hạt bụi rơi xuống các phòng xung quanh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 Những trường hợp như vậy cho dù là thiên đế cũng không ngồi được vị trí cao nhất, nhưng không ai biết hành chỉ không thích nhất chính là vị trí đấy, chỗ ngồi bạch ngọc trên bục đó quá lạnh. Một luồng sáng đỏ vạch ngang chân trời, chúng tiên đưa mắt nhìn theo, có thiên nhân cười nói, đó là tọa giá của nhà nào thế, trông vừa hoai phong lại vừa đẹp. Chưa dứt lời, chợt nghe một tiếng động lớn vang lên, bầu trời phía tây đỏ rực một mảng, chấn động tiên khí bao bọc núi mây, bàn ghế nghiêng ngả, đổ vỡ loảng xoảng vang toé khắp nơi các tiên nữ cung Nga không kìm được kinh hô. Nhưng sau hoảng loạn lại là một sự im lặng đáng sợ thiên giới thư thản đã quen, lúc này nhất thời không ai nhận biết được là đã xảy ra chuyện gì. Hành chỉ ngồi xuống chiếc ghế bạch ngọc đưa mắt nhìn lên, thấy ở xa xa lại có mấy quả cầu lửa đuổi theo ánh sáng đỏ kia bay đến. Mắt hắn tối lại, lòng bỗng hoảng loạn một cách kỳ lạ. Báo, thanh âm kéo dài của thị vệ trở nên vô cùng chói tay trong bách hoa yến tĩnh lặng, hắn chạy một mạch vào khiến khôi giáp hoa lệ nặng nề trên người phát ra tiếng đinh đang giòn rã các tiên nhân thích nhạc nhưng lúc này không ai còn tâm tư thưởng thức nữa chỉ nghe thị vệ hoảng sợ hô to có có hòa kích. Nhằm vào Tây huyền chúng tiên cả kinh, giọng nói thị vệ khàn đặc run rẩy đã bốc cháy. Gió mát thổi qua, không ai nhìn thấy người ở thượng tọa biến mất từ lúc nào, đến khi mọi người hồi thần, trong bách hòa yến nào còn thấy bóng dáng hành trì thần quân nữa, lúc này thiên đế mới sực tỉnh, vội vàng gọi tướng lĩnh phân chia nhiệm vụ, đích thân mình dẫn một đội nhân mã bay về Tây Huyền. Bích thương vương thay ma giới dự yến, lúc này còn chưa đến chắc vẫn đang ở Tây Huyền, nếu Bích thương vương bị thập kích ở thiên giới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 gạch nói dưới chân thầm ly đã nứt vỡ gần hết, đáy lòng nàng không chỉ một lần thầm nguyên dù hành chỉ và đám ngu xuân thiên giới, nơi quan trọng thế này lại không biết bày kết giới bảo vệ, hơn nữa chuyện xảy ra lâu vậy, bọn họ không ai thấy chỗ này có gì không ổn sao. Dùng cầu lửa công kích trong không trung trắng trợn thế này, không ai đi tìm người công kích đem chém chết à. Đám người nhàn rỗi của thiên giới đúng là sống thư thản lâu quá, não nhũn hết. Sau này nếu ma giới công đánh lên thiên giới, Thẩm Linh nghĩ chưa đến một ngày là có thể khiến đám phế vật kia cúi đầu xưng thần. Lại một quả cầu lửa nữa rơi xuống, lực đạo còn nặng hơn trước vài phần, Thẩm Linh nghe xà nhà dưới chân mình vang rắc, chắc chắn là căn phòng này không chống chọi được bao lâu nữa, những công kích này liệu đã hết chưa Thẩm Linh nghiến răng, lòng cảm thấy bức bối vô cùng, xưa nay nàng giỏi công không giỏi thủ, hơn nữa chỉ thích tốc chiến tốc thắng, bây giờ bắt nàng chống kết giới này lâu như vậy, chi bằng để nàng bị kẻ địch chém vài nhát còn thoải mái hơn.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 không có pháp lực quanh người, những mảnh vụn của cầu lửa cắm vào trong kết giới vô cùng mỏng manh của Thẩm Ly, để lại một vết bỏng đỏ hồng trên mặt nàng, Thẩm Ly xưa nay vốn không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ sợ ngọn lửa tác vào trong mắt nàng đang suy nghĩ, bỗng một đốm lửa bay vút đến đâm vào mắt nàng, Thẩm Ly vô thức nhắm mắt cúi đầu né tránh. Thế mà trong khoảnh khắc hoang mang này, lại có thêm một quả cầu lửa đánh trúng chỗ thẩm ly đang đứng, lực đạo mạnh mẽ khiến chân thẩm ly mềm đi. nàng khụy một gối quỳ trên sàn nhà chỉ nghe rắc một tiếng, sàn nhà nứt gãy chỗ thẩm ly quỳ lõm xuống một mảng. bị công kích đột một khí tức vốn không ổn định trong người thẩm ly càng thêm loạn, máu huyết dâng trào cho dù nàng liều mình áp chế nhưng máu vẫn trào ra khóe môi. Nhưng không biết có phải trong lúc nguy cấp này sinh ảo giác hay không, dường như có một luồng khí mát lạnh từ dưới mái ngói căn phòng đã bị dạn nứt dâng lên, bao bọc cả người nàng, giảm đi cái nóng bỏng rát. Lúc này Thẩm ly nào còn tâm tư cảm nhận sự mát mẻ, chỉ cảm thấy lần đầu tiên trong đời còn chưa thấy kẻ địch đã bị ép đến mức này, thật khiến người ta bức bối. Thẩm ly tức giận ngẩn đầu, lại thấy một quả cầu lửa còn to hơn trước đang phóng đến.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 sóng nhiệt đến gần quả cầu lửa cực lớn dường như mang theo lực đạo hóa tất cả thành cho bụi mạnh mẽ bay đến sắc mặt hành chỉ trầm tĩnh nhẹ nhàng vung tay quả cầu lửa kia bỗng bị chặn đứng lại như một con chó giữa bị cột cổ kéo căng dây thường đến cực hạn cuối cùng cũng không thể tiến về phía trước thêm một bước nào Cốt, hành chỉ hét khẽ tay áo vung lên quả cầu lửa cực lớn kia theo tốc độ lúc đến theo quỹ đạo lúc đến bị hành động khẽ khàng này vứt ngược trở lại vứt ngược trở lại Thẩm Ly dường như đã hiểu được tại sao thiên đạo không cho thần minh sinh tình, sức mạnh to lớn dường ấy nếu tùy tâm sở dục dùng vì tư tình thiên hạ này chẳng phải sẽ loạn sao. Hướng quả cầu lửa kia bay về bùng cháy lên quả nhiên không còn quả cầu nào đánh đến nữa. Nghĩ đến bộ dạng tay chân luống cuống của đối thủ lúc này, lòng thẩm Ly cảm thấy thật hà hê, nhưng vừa thả lòng thì toàn thân dã rời, nàng mất máu quá nhiều nên không thể nào khống chế được thân thể mình, ngã về phía sau, lăn xuống khỏi mái nhà vỡ nát.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 Nàng nghe thấy giọng nói mơ hồ của mình, có điều hơi mệt, vì căn phòng này mà ép mình ra nông nỗi như vậy hắn dường như đang cật lực đè nén cảm xúc. Rốt cuộc cô ngốc đến mức nào, ta không thể mắt thẩm ly sắp nhắm lại, toàn thân mệt mỏi không thể nào tiếp tục chống đỡ nổi, nàng ngã đầu về phía trước chán gục lên vai hành chỉ thanh âm nhỏ đến mơ hồ. Ta không thể để ngài ngay cả chút gì để nhớ cũng không còn. Đôi mắt lấp lánh và nụ cười ấm áp của hành chỉ khi nhìn những linh vị kia thầm ly chỉ thấy một lần thôi đã ghi tạc vào tâm khảm, không thể nào quên được. Ngón tay hành chỉ khẽ run, dường như rằn vặt một hồi lâu, một tay hắn vòng qua vai thẩm ly, một tay ấn mạnh gái nàng vào lòng mình, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, hắn không thể khống chế được bản thân mình nữa. Thì ra thật sự có một người như thế này, khiến hắn ở trước mặt nàng, ngay cả lực đạo cũng không khống chế nổi ngón tay khẽ vuốt tóc nàng, môi hắn vừa hay chạm bên tai thầm ly. Hành chỉ cụp mắt thấp giọng, ba phần bất lực, bảy phần cay đắng, chỉ nói cho một mình thầm ly nghe. Vương gia có thật là cô đang giúp ta khống chế không? Lúc này thiên đế mới đưa các thị vệ vội vàng đến. Trừ căn phòng được thầm ly liều mình bảo vệ, những nơi khác đều bị đốt thành cho bụi. Hành chỉ thần quân đang ôm bích thương vương trước đống đổ nát. Hắn quay lưng về phía chúng nhân, không ai thấy biểu hiện trên mặt thần quân. Thiên đế cả kinh hành chỉ thần quân.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 Hôm nay hắn gọi một tiên quân quen biết đến chơi cờ, đối phương cười hắn, ngài xem xem, bích thương vương bị thương, thiên đế long nhan tức giận, hành chỉ thần quân vừa trị thương vừa tận tâm chăm sóc, còn chưa thành thân mà thần quân với thiên đế đã chống lưng cho bích thương vương, xem ra thể diện của ma giới cũng lớn lắm, sau này thành thân, phất dung quân, ngài ấy à chật chật chật. Phất dung quân nghe xong tái mặt, hất bàn cờ xuống đất tức giận, còn cần ngài đến bới móc nỗi khổ của ta nữa sao? Ta tìm ngài đến để thêm ớt ức sao? Cút cút cút Đối phương không giận mà lại cười, lúc Phất Xung Quân lửa giận bốc cao ba trượng thì một chàng tiếng bước chân gấp gáp hồn loạn bước vào U Lan sắc mặt nặng nề, nhìn cảnh tượng nơi Phất Xung Quân, nàng ta lạnh lùng nói, bích thương vương thẩm ly đâu. Phất Xung Quân ngẩn ra, khổ não bóp chán, đệ nói này hoàng tỷ, tỷ đừng có thêm loạn cho đệ nữa được không, người ta bây giờ có thần quân bảo vệ, chúng ta nào kiếm chắc được gì, tỷ yên lặng về đi. Ánh mắt U Lan băng lạnh, nhìn Phất Xung Quân hỏi lại một lần, bích thương vương ly đâu? Phất xung quân lúc này mới phát giác sự tình không ổn, ngập ngừng nói, ở ở xương phòng phía sau đó, để dưỡng thương nên đệ đã bày một kết giới cho cô ta. Đưa ta đến đó, nói xong liền vội vã đi về phía trước, bước vài bước không thấy phất xung quân đi theo, nàng ta quay đầu, ánh mắt sắc bén chừng hắn, phất xung quân giật thoát, vội bước tới dẫn đường cho U Lan, vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? U Lan không đoái hỏi đến hắn, đi đến cửa tiểu viện, phất xung quân chợt dừng bước. Đệ mở kết giới ra rồi, tỉ vào đi, đệ không vào thấy hành chỉ thần quân là đệ sợ. U Lan không chút do dự bước vào kết giới đóng lại sau lưng, lần này xem ra phất xung quân đã tốn chút tâm tư ở nơi thầm ly dưỡng thương, hành lang thông thoáng, hai bên con đường nhỏ đều là hoa cỏ cách biệt với những ồn ào phô trương bên ngoài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 Thẩm Ly ngây ngốc giật mình nhớ lại lúc đó đúng là có cảm giác toàn thân rất khoan khoái mát mẻ, thì ra là thần lực của những linh vị đó đã bảo vệ nàng, sao Thẩm Ly cảm thấy những thần thượng cầu kia thật quá đỗi thần kỳ, ngay cả khi chỉ còn là một linh vị cũng có thể tranh thủ bảo vệ người khác, Thẩm Ly tiếp tục nói, nếu vậy phiền thần quân lần sau đi bái tế hãy giúp Thẩm Ly nói lời đa tạ, ngoài ra, nếu lúc đó ta đã được bảo vệ thì bây giờ vết thương cũng đã khỏi gần hết, mau cho ta ra. Không được, Thẩm Ly tức giận hỏi gần từng chữ, ngài nhốt ta lại làm gì? Cô muốn ra ngoài làm gì? Thẩm Ly bật cười, đã 5 ngày qua thiên giới vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu. Cái gì mà đi Bắc Hải thăm dò tin tức chứ? Cho dù là người thăm dò tin tức xuất phát hôm kia, hai ngày nay cũng có thể chạy đi chạy lại giữa thiên giới và Bắc Hải mời mấy vòng, người thăm dò tin tức xuống nước bị lạc đường sao? Thẩm Ly mắng, hiệu suất gì đây? Hành chỉ bật cười, người cần vội thì không vội, cô ở đây vội làm gì? Bị nhốt ở đây sao không vội được? Thẩm Ly miến răng thầm lầm bầm. Nếu là lúc trước ta nhất định cầm thương tiêu diệt xào huyệt của đám khốn kiếp kia. Cô bị người ta đánh nên không cam lòng, muốn đòi lại chữ gì. Hành trì cười cười vạch trần sự che đậy của nàng, thầm ly rời mắt vì tức giận nên miệng nàng bất giác chu lên, nhưng đồ cong rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào phát hiện, nhưng ở vị trí của hành trì thì có thể nhìn thấy má nàng khẽ phồng lên, nơi đó da thịt có màu hơi khác đó là vết tích nàng bị bỏng để lại nghĩ đến người ngã vào lòng mình hôm đó, hành trì vô thức dùng ngón cái ấn vào mảng da ấy, nhẹ nhẹ xoa xoa. Năng lực phục hồi của thẩm ly rất tốt bất kể trong người hay bên ngoài, vùng ra dưới ngón tay này chỉ mới có 5 ngày đã hoàn toàn hồi phục duy chỉ có khác màu một chút. Sẽ giúp cô đòi lại, hắn nhẹ giọng nói, thanh âm hơi khàn khiến thẩm ly khẽ sững sờ, nàng quay đầu nhìn hành chỉ, sau đó bóp một tiếng hất tay hắn ra. Nàng nghiêm mặt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng lý trí. Cổ tay hành chỉ bị đánh hẳn lên ba vết ngón tay.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 Hành chỉ cũng khẽ nhíu mắt, chuyện gì mà không thể cho người truyền tin đến. U Lan im lặng, thần quân, việc này quan trọng. Hành chỉ gật đầu, nếu vậy thì cùng nhau đi. Trong Lăng Tiêu Điện, Văn Thần võ tướng của thiên giới xếp hai hàng, Thiên Đế Oai Nghi ngồi trên long ỷ, thấy Hành Chỉ và Thẩm Ly cùng đến, Thiên Đế khẽ nhíu mày, cho người chuẩn bị chỗ ngồi cao nhất bên trái, sau đó mới nói, Bích Thương Vương, ở đây có một phong thư ma giới truyền đến, cô xem thử đi thị vệ trình thư cho thẩm ly thẩm ly đón lấy xem qua sắc mặt lập tức trắng bệch giọng nghiêm lại thư truyền đến lúc nào truyền đến năm ngày trước thiên đế thở dài khổ nỗi vì chuyện hòa kích nên chúng tiên nhân bôn ba bận rộn không chú ý đến thư này hôm nay mới có người trình cho trẫm sắc mặt thẩm ly lạnh hơn hành chỉ lên tiếng đế quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì đô thành ma giới cũng bị bắc hải tộc tập kích ma quân hôn mê mười mấy tướng lĩnh ma tộc hy sinh ma giới nổ ra bạo loạn tình hình nguy cấp Mỗi một câu của Thiên Đế càng khiến đôi mày Thẩm Ly nhíu chặt thêm một phần. Đây là tin tức của 5 ngày trước, hiện nay tình hình chỉ có thể tệ hại hơn, Thẩm Ly đã không còn lời nào để nói với hiệu suất làm việc của thiên giới, nhưng lúc này có oán trách gì đối với bằng hữu Kết Minh cũng vô ích, càng vào những lúc thế này càng phải bình tĩnh phân tích Thẩm Ly nhắm mắt, loại bỏ cảm xúc dâng trào trong lòng, một khắc sau lạnh lùng lên tiếng, xem ra 5 ngày trước thiên giới bị công kích chỉ là nghi binh, là kế dương đông kích tây của đối phương. Nếu thật sự muốn công đánh thiên giới, lẽ nào chỉ ăn bài chút hòa kích vậy thôi, lẽ nào lại nhằm vào nơi hẻo lánh như Tây Huyền, đối phương chẳng qua chỉ sử dụng hư chiêu đã khiến chúng nhân trên giới thiên giới bôn ba hỗn loạn, không màng đến chuyện khác đương nhiên cũng không thể giúp ma giới. Còn đội quân chủ lực thì tấn công ma giới nhưng mà ma quân hôn mê, mười mấy tướng lĩnh hy sinh, thương vong nặng nề như vậy không nên có ở ma giới, ở đó khác với thiên giới, thẩm ly rất rõ những tướng lĩnh kia đều là tinh anh vạn người chọn một. Thẩm Ly khẩn cầu đế quân cho phép thẩm Ly lập tức trở về ma giới. Việc này đương nhiên, đế quân phất tay, có một người chỉnh lên mấy hộp đan dược. Ma quân hôn mê có lẽ bị thương không nhẹ, mấy hộp đan dược này bích thương vương hãy đem về ma giới cho ma quân phục dùng. Trẫm đã cho người điểm binh, vài ngày nữa sẽ giúp ma giới chấn áp kẻ địch quét sạch kẻ xâm lược. Tả hậu ý của đế quân, thẩm Ly cầm lấy đan dược không hề chậm trễ quay người rời đi.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 Ma giới thần phục thiên giới nhiều năm, bên trong có nhiều người bất mãn, có người ngầm tác quay muốn lật đổ chính quyền của ma giới hiện nay để lập một tân vương cũng không có gì khó hiểu nhưng mà lúc đó tân vương nhất định chống đối với thiên giới, vậy thì vô cùng phiền toái. Văn võ bá quan nhất thời huyên áo, nhỏ to nghị luận với người bên cạnh mình. Thiên đế quay đầu nhìn sang hành chỉ, gần đây thần quân bôn ba vất vả, bách hòa yến cũng không thành công, thật sự là thiên giới vô năng. Nếu như là thường ngày, hành chỉ nhất định khách sáo vài ba câu, nhưng hôm nay hắn chẳng nói lời nào, giống như đồng ý với lời của thiên đế, đúng là vô năng. Thiên đế im lặng, bá quan cũng im lặng, cuối cùng thiên đế húng hắng vài tiếng, có chút ngượng ngùng nói, thần quân rời thiên ngoại thiên đã lâu, thiên ngoại thiên chính là nguồn của khí lành thiên hạ, thời gian này thiên giới hơi loạn, tà khí lệ khí hơi nặng thần quân. Ngày mai ta sẽ về thiên ngoại thiên, hành chỉ nhàn nhạt để lại một câu rồi phải tay áo bỏ đi. Lăng tiêu điện tĩnh lặng trong chốc lát thiên đế nói, trải qua chuyện này đã lộ nhiều yếu điểm của thiên giới, thiết nghĩ các khanh cũng đã thấy được, đúng là sống thư thản quá lâu, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy đã khiến trên dưới cửu trùng thiên hỗn loạn các vị tiên gia, những gì cần tra xét hay cần làm rõ, đã đến thời điểm phải chỉnh đốn một phen. Bá quan gật đầu hô phải, thẩm ly vừa đi đến nam thiên môn, không biết nghĩ thế nào, nàng chợt bất giác quay đầu, nhìn thấy hành chỉ đứng xa xa mười dạm phía sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Thẩm Ly ôm quyền cúi người, thời gian này đa tạ thần quân chăm sóc Thẩm Ly cáo từ. Khóe môi Hành Chỉ khẽ động, cúi đầu bật cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, lần này thì có thể khống chế một chút. Cũng không biết Thẩm Ly có nghe thấy lời này không, nàng không hề lưu luyến quay đầu, mái tóc dài buộc cao vẽ một đường cong gọn gàng trong không trung tung mình nhảy xuống Nam Thiên Môn. Nhiều ngày sau đó, Hành Chỉ không chỉ một lần nghĩ rằng tại sao hôm đó hắn không gọi nàng lại, tại sao lại dễ dàng để nàng đi như vậy.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 Trước cửa cung thị vệ đầu đeo khăn trắng, biểu hiện trên mặt không trầm tĩnh như thường ngày mà có vài phần uy nghiêm gắng gượng. Thủ vệ bên trái cửa cung thấy có người xông thẳng cửa cung đi tới chưa nhìn rõ là ai đã dựng trường thương trong tay quát lớn, đứng đứng lại. thẩm ly cao mày tại sao hoảng hốt như vậy? Giọng nàng khẽ nghiêm khiến hai thị vệ quá mức sừng sốt đến khi nhìn rõ là ai, một thị vệ cong môi, không biết là đang cười hay đang khóc vương vương ra vương ra về rồi. Trần hắn như nhũn ra quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh hai cái, vương ra về rồi. Vương ra về rồi, thị vệ kia im lặng nhìn thẩm ly rồi chùi nước mắt. thẩm ly siết chặt quyền, còn ra thể thống gì nữa? Thu hết cảm xúc của các người lại cho bồn vương. Giọng nàng uy nghiêm, bồn vương mặc kệ hiện tại xảy ra chuyện gì, thân là tướng sĩ, lúc làm việc không được rơi lệ, lần sau nếu để bồn vương lại nhìn thấy có kẻ rơi nước mắt giao động quân tâm chém. Hai thị vệ khấu đầu hô phải. Thẩm ly lúc này mới dịu giọng ma quân đang ở đâu? Hồi vương gia, ma quân bây giờ đang tịnh dưỡng trong thẩm điện, Vẫn chưa tỉnh sao, vẫn chưa tỉnh, thẩm ly cảm thấy lòng như lửa đốt ma quân sức mạnh to lớn, hơn nữa lại giỏi mưu lực bên cạnh vẫn luôn có thanh nhan xích sung hộ vệ, bình thường rất khó đả thương được ma quân. Lần này không những bị thương mà còn nghiêm trọng đến như vậy Thẩm ly gần như muốn bay thẳng đến tầm điện của ma quân còn chưa đến gần đã thấy thị tì ra ra vào vào trong tầm điện, mà chiếc trậu trong tay họ lúc bước nhanh nước sóng sánh văng ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Lẽ nào thương thế của ma quân chuyển xấu? Thẩm ly càng nóng lòng hơn, nàng xông thẳng vào trong điện, bên tay không ngừng có người chào hỏi, là các quan viên của ma giới, nhưng thẩm ly nào còn tâm tư đáp lại, nàng vòng qua bình phong, vén dèm vào bên trong, y quan đứng chặn cửa có khuyên thế nào cũng không được. Ma quân nằm trên giường còn chưa thay y phục, bên cổ có máu chảy ra, y quan dùng khăn sạch ấn vào của ma quân, nhưng không lâu sau khăn đã ướt đẫm, chỉ đành cho thị thị đem đi giặt, sau đó lại thay khăn sạch vào.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 Lời này vừa rứt y quan bên cạnh cũng không màng lễ tiết vội vàng đón lấy đan dược trong tay thẩm ly, đổ ra xem xét kỹ, sau đó mới lấy một viên bỏ vào miệng ma quân. Một lúc sau, sắc xanh trên môi ma quân giảm bớt đồng thời cổ cũng dần dần cầm máu. Đan dược này có tác dụng, đan dược này có tác dụng đấy. Các y quan mừng rỡ như phát điên, có người bái thẩm ly nói, vương ra thật đúng là phúc âm của ma giới. Lời bợ đỡ thì đừng nói, vết thương trên người ma quân là thế nào vậy? Các y quan nhìn nhau, một lúc sau, một lão y quan đáp vương ra, ma quân chỉ bị một kiếm trên cổ kiếm này không nặng, chỉ bị thương ngoài ra, nguyên nhân thật sự khiến ma quân hôn mê bất tỉnh là do độc. Thẩm ly nhíu mày, độc gì? Dường như là một loại trướng độc, lúc đầu trúng độc khiến người ta mất hết lý trí, sau đó dẫn đến hôn mê bất tỉnh, nếu người trúng độc bị thương thì miệng vết thương không thể nào khép lại, chảy máu không ngừng. Nhưng loại chướng độc này không giống với những chướng độc khác, hình như nó cực kỳ nguy hại đối với thân thể của người ma tộc, đối với những thứ khác lại không có uy hiếp lớn, giống như mục đích luyện ra độc dược này là nhằm vào ma tộc ta. Chướng độc thẩm ly bất giác liên tưởng đến lúc mình ở thành Dương Châu, bị phù sinh hạ độc, nhưng lúc đó độc không quá lợi hại như thế này, hành chỉ cũng chỉ dùng ít pháp lực là có thể thanh trừ. Này độc này, có liên quan gì đến độc lúc đó không? Thẩm ly ở bên cạnh ma quân một lúc sau khi phục dùng tiên đan, sắc xanh trên môi ma quân lui hết dần dần trở nên tái nhợt. Thẩm ly có thể tưởng tượng được gương mặt này sẽ xanh sao đến giường nào nếu gỡ mặt nạ xuống, nàng lặng lẽ nhìn ma quân một lúc nắm tay bất giác siết chặt thanh nhan và xích sung đâu. Thị vệ bên cạnh nói, nhị vị sứ giả không hiện thân trong trận này. Sắc mặt thẩm ly tối lại quá trùng hợp rồi, cứ như đã dự mưu sẵn vậy nàng im lặng một lúc rồi hỏi, những tướng quân tướng quân hy sinh bây giờ đang ở đâu? vẫn đặt ở quân doanh ngoài thành, có thể mấy ngày nữa mới có thể hạ táng. Tại sao? Giọng thị vệ rất khẽ theo quân quy thì sau đại chiến phải chôn hết binh sĩ mới có thể án táng tướng lĩnh. Thẩm Ly ngẩn ra quay đầu nhìn hắn, đã năm ngày rồi vẫn chưa an táng hết tướng sĩ sao? Thị vệ cúi đầu không nói. Đầu Thẩm Ly trống rỗng trong khoảng khắc, nàng đứng lên chậm rãi hít vào một hơi, nhắm mắt ổn định cảm xúc. Trông Trừng Ma quân, nhất định phải làm cho Ma quân sớm tỉnh lại. Nói xong nàng ra khỏi tầm điện, không màng đến lễ tiết quy tắc từ ma cung cưỡi mây bay thẳng đến quân doanh ngoài thành. Còn chưa đến gần đã có thể ngửi được mùi thối giữa nồng nạc trong gió thổi tới từ hướng đó, đến gần hơn nữa có thể nghe thấy tiếng khóc la, khản đặc có thê lương có, khiến người ta không đành lòng nghe tiếp thẩm ly bay nhanh qua khu vực này, đáp xuống quân doanh, các binh sĩ đang bận rộn, không ai nhìn thấy nàng, Thẩm ly kéo một tiểu binh đến hỏi các tướng quân đang ở đâu ánh mắt tiểu binh khựng lại, ngước đầu nhìn thẩm ly một lúc lâu, trong mắt mới dần dần có ánh sáng chiếu vào. Vương gia hắn không dám tin, gọi một tiếng. Sau đó nhìn thấy thẩm ly vẫn còn, hắn nhất thời kích động nắm tay thẩm ly. Vương Vương gia hắn đỏ bừng mặt hô lớn: Vương gia về rồi, Vương gia về rồi. Chúng nhân đều dừng việc trong tay nhìn về phía này, thấy thẩm ly quả nhiên đang đứng đó, người người vui mừng khôn xiết nhưng nghe tiếng hoan hô của họ tâm trạng thẩm ly càng nặng nề hơn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 Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng thấy trước mặt có hai tướng quân khập khiển đi đến, thẩm Ly lập tức bước tới, đao mục tướng quân, xử phương tướng quân nàng vừa chào hỏi, lời còn chưa dứt hai tướng quân trung niên đã quỷ sụp xuống trước mặt nàng. Mặt tướng vô năng, mà tướng có tội, họ dập mạnh đầu xuống đất lực đạo cực lớn, mang theo sự tức giận vì không cam lòng và sự hối hận khôn cùng vì không thể nào bù đắp. Tướng quân sắc mặt thẩm ly khẽ biến cho dù nàng có nói với bản thân rằng lúc này phải bình tĩnh, nhưng cũng khó trách biến sắc vì khâu bái của hai vị lão thường này, rốt cuộc là đả kích lớn đến giường nào mới có thể khiến các tướng sĩ thiêu ngạo của ma giới ngã lòng như vậy. Nàng đưa tay rìu hai vị tướng quân. Trước tiên hãy cho thẩm ly biết rốt cuộc ma giới đã bị tấn công như thế nào. Lúc này hai vị tướng quân mới từ từ đứng dậy. Hai người vừa đưa Thẩm Ly đi về hậu phương của quân doanh vừa giải thích năm ngày trước một đội nhân mã đột nhiên từ phía nam đánh đến. Chỉ mới mở đầu mà sắc mặt của Đao Mục đã suy sụp đến mức gần như không thể nói, tiếp được Thẩm Ly khó hiểu, cuối cùng vẫn do Sư Phương tiếp lời, đối phương chỉ có 200 nhân mã. Thẩm Ly cả kinh không dám tin hỏi lại, bao nhiêu? 200 người, Thẩm Ly chợt hiểu vì sao các tướng sĩ lại suy sụp như vậy. Quân thủ vệ đô thành sơ sơ cũng có 10 vạn, tướng lĩnh lớn nhỏ cộng lại cũng hơn 200 người, nhiều tướng sĩ như vậy lại bị 200 nhân mã ít đòi dẫm đạp đến nông nổi này. Đối phương có lai lịch thế nào? Giọng thẩm ly hơi khàn, không thể không nói cho dù nàng không trải qua trận chiến này, nhưng nghe con số thôi cũng không trách khỏi bị đả kích. Dương cờ của bác hải tộc nhưng những binh sĩ kia đều là đại hán vạm vỡ, thân không mặc giáp mình trần ra trận cũng không sử dụng vũ khí gì, chỉ tay không giao chiến, hoặc là bẻ gãy cổ đối phương hoặc đánh chết đối phương, thậm chí còn có người xé sắc đối phương, sức mạnh vô cùng to lớn. Giọng sử phương không trầm không bồng, nhưng cho dù là những lời vô cùng bình đạm cũng khiến người nghe kinh tâm động phách. da thịt họ dường như khác với người thường.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 Thẩm ly thoáng trầm ngâm, miêu tả của hai vị tướng quân khiến nàng bất giác nhớ đến ba đại hán vạm vỡ mình gặp trong kết giới ở thường thành Dương Châu trong chuyện bắt địa tiên Sơn Thần, nếu là họ thì cho dù chỉ có 200 người, sức mạnh đích thực không thể xem thường. Nghĩ đến phù sinh thần bí kia thẩm ly hỏi, họ có kẻ cầm đầu không? Là một nam thanh niên rất trẻ, hắn xem ra cũng không khác gì người thường, chỉ là kiếm pháp rất quỷ dị, ma quân chính là bị kiếm của hắn đã thương. Trong đầu Thẩm Ly lập thức hiện lên bóng dáng của Phù Sinh. Nghĩ vậy cũng có thể giải thích được những đại hán vạm vỡ kia là thủ hạ của hắn, chướng độc cũng là vật của hắn, nhưng sao hắn lại có thể là người của Bắc Hải Tộc. Trước đó hắn bắt địa tiên sơn thần ở nhân giới, bây giờ lại cất công tốn sức đánh nghi binh thiên giới, và công kích ma giới. Thẩm Ly khựng lại rồi lầm bẩm hắn công kích ma giới rốt cuộc là vì điều gì? đào mục thấy nàng một mình lẩm bẩm, nắm tay siết chặt kim ấn của ma quân đã bị hắn lấy đi. Kim ấn vật tượng trưng cho quyền lực của ma giới. nghĩ đến bạo loạn phát sinh ở ma giới, mắt thẩm ly chầm xuống. thật sự là vì đoạt quyền sao? nhưng chỉ lấy đi một kim ấn thì có thể đoạt quyền như thế nào? thẩm ly còn đang suy nghĩ thì đã đến linh đường đặt thi thể các tướng quân. sắc mặt thẩm ly nhiên lại bước vào trong. bên trong có không ít các tướng lĩnh, mọi người đều nhường đường cho thẩm ly đi qua.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 trên chiến trường ngài ấy liều chết chém đầu ba kẻ địch cuối cùng bị mấy kẻ địch vây lại rồi bị phanh thây nuốt chừng mặc phương bị đối phương nuốt nuốt chừng chương 51, thẩm ly lắc đầu sống phải thấy người chết phải thấy xác không có thi thể thì ta không tin tướng lĩnh xung quanh cúi đầu không nói trong lĩnh đường tĩnh lặng rất lâu một giọng nói khàn khàn lên tiếng mà tướng chính mắt nhìn thấy một tướng lĩnh dâu ria sắc mặt thất vọng nói mà tướng chính mắt nhìn thấy mặc phương tướng quân bị họ nuốt chừng Thẩm ly vịn vào quan tài, nhìn thanh kiếm tàn và y giáp vỡ vụn bên trong, một cảm giác vô lực bấu víu giữ chân nàng, khiến nàng không thể nào rời bước được. Mặt tướng cũng chính mắt nhìn thấy. Có người thấp giọng phụ họa càng có nhiều người làm chứng càng khiến thẩm ly không thể không tin sự thật mặc phương chết thảm. Nằm ngón tay nàng bấu chặt vào thành quan tài, đầu ngón tay dùng lực đến trắng bạch. Quan tài bằng gỗ dày rắc một tiếng để lại giấu tay. Biết rồi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 Thẩm ly nghiến răng, nhưng sau chốc lát nàng lại ngẩng đầu quay người rời khỏi quan tài của Mạc Phương. Tiếp tục nhìn hết thi thể của các tướng lĩnh còn lại, sau đó chậm chậm bước ra khỏi linh đường, nàng không dừng chân, từng bước từng bước kiên định, từng bước từng bước nặng trịch. Thẩm ly rõ hơn ai hết người chết không thể sống lại, hối hận không ích gì tiếc nuối cũng không ích gì, điều nàng có thể làm là khiến những người còn sống có thể tiếp tục được sống. Ra khỏi linh đường Mùi thối rửa trong không khí vẫn nồng nhức mũi, thẩm ly bước lên đài luyện binh, một tay đặt lên ngực, một tay chỉ lên trời, tâm pháp khẩu quyết thốt ra từ miệng nàng, ánh sáng trắng chầm chậm bừng lên quanh người nàng, một luồng sáng lấy nàng làm trung tâm, làn tỏa ra bốn phía ta lấy tên ta dẫn vong xuyên. Bảy chữ dẫn hồn thuật, từng chữ kiên định, thanh âm nàng vang xa, ánh sáng tỏa ra khắp nơi như đom đóm bay lượt, sông thẳng lên trời trong sắc chiều hoang tàn. Vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng quá mức bi thương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 Ánh mắt phù sinh lạnh đi, chuyện này trước khi thành sự không được cho thiếu chủ biết. Trong việc đối phó với Thẩm Ly, thiếu chủ đã mềm lòng biết bao nhiêu lần. Ta giết Thẩm Ly để lấy Phụng Hỏa Châu, cũng để trừ đi hậu hoạn. Chờ Thẩm Ly chết đi thì thiếu chủ có dị nghị gì cũng vô kế khả thi. Đầu ngón tay hắn bốc ra một luồng khí đen, trong chốc lát đã bao trùm ngọn cây, một lúc sau toàn bộ lá cây khô héo, khí đen càng phình to cuối cùng ngưng tụ thành một hạt châu đen rơi vào lòng bàn tay phù sinh.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 Không chỉ là chuyện bạo loạn này thôi, mấy ngày trước lão hù có nghiên cứu đường rút lui của đối phương, nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với cấu trúc của ma đô thì quyết không thể nào rút lui nhanh như vậy. Nhưng càng tệ hại hơn nữa là các nơi đều đồng thời xảy ra bạo loạn, điều đó chứng tỏ là các nơi đều có nội gián. Cha, thẩm ly lạnh lùng vứt ra một chữ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 Ngoài động tĩnh này thì chúng có còn hành động gì nữa không? Có bọn chúng tàn sát dọc đường những nơi chúng đi qua không một ai sống sót. Khốn kiếp, ngay lập tức có võ tướng không nhịn nổi nữa đập bàn đứng dậy. Thật không coi ma giới ra gì. Hắn ôm quyền quỳ xuống. Mặt tướng xin được ứng chiến. Hai tướng quân khác cũng quỳ xuống. Mặt tướng xin được ứng chiến. Trong nghị sự điện nhất thời huyên náo, có văn thần khuyên trước đó ở Đô Thành không làm gì được chúng, bây giờ có thể thắng không? Vẫn nên tìm hiểu cơ thể của chúng trước, sau đó mới có thể tìm cách chiến thắng. Vậy bây giờ cứ để mặc chúng hoành hành bá đạo sao? Ta có liều mạng này cũng, im lặng, thẩm ly lạnh lùng hét lên. Tướng quân của ma tộc ta đâu thể nào dễ dàng liều mình như vậy. Thật để người ta chê cười, nghị sự điện yên tĩnh lại. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ chương đọc chuyện.com 52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 Trước khi xuất phát, Thẩm Ly dặn dò họ, nhất định không được ỷ mạnh mà hành sự. Đào Mục tướng quân bật cười, vương gia vẫn tưởng bọn ta còn là tân binh sao? Trên chiến trường kỵ nhất là hành sự theo cảm tính, bọn ta biết. Thẩm Ly gật đầu, các vị tướng quân đều là tinh anh trong quân tộc ta không thể mất thêm một người nào nữa. Cảm khái xong, chỉnh trang xuất phát, Thẩm Ly không về phủ, xưa nay xuất trinh nàng vẫn mặc khinh giáp. Cưỡi lên mây, bốn người không bị đại đội vướng chân nên đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến địa giới hồng nguyên nơi bọn ma nhân hoành hành như trong tin tình báo, không cần thăm dò, trong không chung bốn người đã nhìn thấy nơi có ánh lửa trói mắt, họ vội vàng bay đến, nơi này đi về phía bắc không xa chính là Khư Thiên Uyên, không thể để chúng tiến thêm bước nào nữa. Thẩm ly tinh mắt từ trên mây nhìn xuống, thấy một ma nhân đang kéo một đứa trẻ.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 thế mà khi nàng còn chưa rút mũi thương ra, chợt nghe trong không trung có người hét lớn, "Vương gia cẩn thận." Sau lưng có một luồng trưởng phong rít lên, Thẩm Ly cúi người tránh được đòn này, nàng rút mũi thương ra quét ngang, chém đứt cổ người phía sau, máu tươi phun xối xả, trong chốc lát Thẩm Ly đã bị máu nhuộm đỏ người.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 Đương nhiên, ta biết bích thương vương nhất định không đồng ý, bởi vậy. Bỗng bốn bề sát khí nặng nề, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, phiền vương ra để mạng lại. Nằm mơ giữa ban ngày, khiêu khích trắng trợn như vậy khiến ánh mắt thẩm ly càng lạnh lẽo hơn, hai người chưa ai ra tay trước, chỉ là không khí xung quanh dần dần như lạnh thấu xương, cây cỏ giữa hai người đã bị xé nát hóa thành cho bụi từ lâu.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 Phù sinh không tránh không né, chờ Thẩm Ly tấn công đến bên cạnh hắn, bỗng phát giác có một luồng khí tức mạnh mẽ đè xuống đất mũi thương của Thẩm Ly trạch đi. Phù sinh bỗng nghiêng người, tay hóa thành chảo chụp lấy tim Thẩm Ly, nhưng sau lưng Thẩm Ly như có thêm một đôi mắt ngân thương thu lại, đôi thương đập thẳng vào tay Phù sinh trông rất nhẹ nhàng nhưng khi tiếp xúc với bàn tay Phù sinh thì để lại trên da thịt hắn một vết cháy đen. Không biết từ lúc nào trên hồng anh thương của Thẩm Ly đã thi pháp thuật hệ hòa khiến cả ngọn ngân thương trở nên nóng rát.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 Vừa dứt lời, không hề ngừng nghỉ, thân hình hắn khẽ động động tác nhanh hơn lúc nãy không dưới 10 lần, xông tới phía trước không đao không kiếm, hóa chỉ thành chảo tay không giao chiến với thẩm ly. Thân hình hai người giao thoa, đôi lúc lại hóa thành gió cuốn lấy nhau trên trời, đôi lúc lại hóa thành ánh sáng biến mất tâm mất tích.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 Phù Sinh đưa tay, móng tay phình to, năm ngón chộp tới, móng tay như đao chắn trước mặt Thẩm Ly. Vương gia chính là đối thủ của ta." Lúc hắn nói, ma nhân bên dưới đánh một quyền vào bụng Đao Mục Tướng Quân, thấy Đao Mục Tướng Quân phun ra một ngụm máu tươi, Thẩm Ly càng nóng lòng, đáy mắt cuộn lên sắc đỏ, toàn thân sát khí lan tỏa. "Ta nói là cút đi." Nàng vung ngân thương, Phù Sinh đưa tay lên đỡ. Móng tay của Phù Sinh cứng hơn Thẩm Ly tưởng tượng, thương của Thẩm Ly cũng ngoài dữ liệu của Phù Sinh, binh khí va chạm, hai người đều bị lực đạo của đối phương chấn động lùi ra xa, Thẩm Ly không hề do dự mà tiếp tục xông về phía các tướng quân kia, Phù Sinh liếc nhìn móng tay mình, ánh sáng trong mắt khẽ động tiếp tục đuổi theo phía trước. Ở bên này Thẩm Ly hét lên một tiếng, lấy mũi thương chém đứt đầu một ma nhân. Vạch ra một kẽ hở, bảo vệ ba tướng quân đáp xuống rất hồng anh thương cắm vào mặt đất một ngọn lửa đỏ rực bùng lên thành bình phong, bảo vệ ba tướng quân bên trong. "Độn thổ, rút, ta yểm hậu." Mệnh lệnh vừa dứt ba tướng quân còn chưa lên tiếng, bỗng thấy bình phong lửa bị xé ra một kẽ hở, năm móng tay bén nhọn xuyên vào trong, năm ngón mở ra, bình phong lửa bị phá, Thẩm Ly miến răng, sắc đỏ trong mắt càng đậm, trường thương lướt tới, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nàng ép phù sinh đang đuổi đến phải lui vài bước phân tâm hét lên, "Rút!"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 Từng chữ từng câu của nàng đều vô cùng khó nhọc thanh âm vừa dứt nàng vung chảo đánh về phía phù sinh. Phù sinh đưa tay lên đỡ cảm thấy móng tay cứ như thép bỗng mềm đi tay của thẩm ly không hề bị cản trở mà vỗ xuống mặt hắn. Một trường này của nàng kêu lên giòn rã phù sinh liên tiếp thoái lui ra xa mấy trường lập tức sử dụng thuật ngưng băng ôm bên má bị thẩm ly đánh trúng băng và lửa tiếp xúc trên má hắn đau đớn nhưng không khiến biểu hiện của hắn khổ sở nhiều chỉ khiến ánh mắt phù sinh càng thêm lạnh lẽo. Không hổ là phụng Giọng hắn ấm lạnh khó phân, không chờ điều dưỡng xong vết thương trên mặt Thẩm Ly tấn công. Ngân thương tỏa ra ánh sáng chói mắt đánh đến như sấm sét, không thể chống đỡ, phù sinh cả kinh, bị ép phải thoái lui. Không dễ gì mới tìm được một kẽ hở, hắn nhảy lên mây quay người trốn đi. Thẩm Ly đuổi theo truy sát, một tướng quân dưới đất hét lớn, "Vương thượng, giặc tới đường cùng chớ nên đuổi, cẩn thận chúng gian kế."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 Có hai tên chưa kịp phản ứng, bị lửa đốt thành cho bụi ngay tại chỗ. Mấy kẻ khác nhanh nhẹn tránh được chia ra bốn hướng, bọn họ cực kỳ phối hợp cùng nhau niệm chú. Hơi nước trong không khí lập tức trở nên băng lạnh hóa thành những mảnh băng nhỏ, dán chặt vào người thầm ly, dường như muốn bao vây nàng bên trong. Khóe môi thầm ly bỗng vạch lên một đồ cong kỳ lạ, bụng nàng càng nóng hơn, khí nóng vận chuyển trong thân thể một vòng, khiến ra nàng bốc lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn làm tan chảy tất cả thành hơi nước.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 Phù sinh bật cười, vương gia có vẻ quan tâm tới chuyện của thần minh kia quá nhỉ. Thẩm ly lạnh lùng nhìn hắn tay đặt trên ngực hắn, chỉ khẽ dùng lực là nàng có thể thiêu dụi trái tim hắn. Trong tích tắc một đạo sấm sét trên trời giáng xuống ép thẩm ly không thể không vứt phù sinh ra, bị đẩy lui mấy trượng khi quay đầu lại. Ở hướng đó có một thanh niên tóc đen áo đen đang đứng, gương mặt của hắn thẩm ly vô cùng quen thuộc. Mạc Phương, chương 53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 Giọng Mạc Phương càng lạnh hơn, giữa đôi mày là sự uy nghiêm chưa từng để lộ trước mặt Thẩm Ly. Phù Sinh im lặng cúi đầu nói, "Là thuộc hạ tự ý hành động." Hắn trông có vẻ khuất phục, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt vẫn có vài phần không tán đồng. "Nhưng hôm nay Bích Thương Vương nhất định phải chết." "Đi." Mạc Phương chỉ nhàn nhạt nói một chữ. Phù Sinh ngẩng đầu bất mãn nhìn Mạc Phương, lặp lại một lần, "Hôm nay Bích Thương Vương nhất định phải chết."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 Làm tướng của lũ phản đồ phản quân phản quốc này, nàng vung thương chỉ vào Mạc Phương, người nói đi có đáng giết không? Mạc Phương im lặng không nói, nhưng Phù sinh sau lưng hắn lại ha ha cười lớn, nếu chưa từng tham quân thì làm sao phản quân, nếu chưa từng vào nước thì nói gì đến phản quốc? Phù sinh cao giọng, thiếu chủ ta tôn quý giường nào, nếu không phải tình thế bức bách thì sao cúi đầu chịu nhục dưới ma giới hiện nay? Nếu phải luận phản đồ phản quân phản quốc thì ma quân bây giờ cô đang tận chung mới thật sự là một kẻ đại phản đồ. Là giặc cướp nước, im miệng, mặc phương hét lên, ngẩn đầu nhìn thẩm ly. Vương thượng, giấu giếm cô là lỗi của ta, ta biết ta tội nhiệt nặng nề, đã không thể nào tha thứ. Người đã nhận tội thì còn tư cách gì gọi ta là vương thượng nữa. Giọng thẩm ly cực thấp, hồng anh thương trong tay siết chặt.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 Sắc đỏ trong mắt thầm ly càng đậm, gần như muốn nuốt chửng lấy đồng từ màu đen trong vắt của nàng, muốn lấy đồ ở chỗ bồn vương thì hãy để mạng lại. Phù sinh cao mày vung tay, lớn tiếng hạ lệnh lên. Mạc phương còn định lên tiếng thì phù sinh đã bóp mạnh cổ tay hắn, giọng điệu âm hiểm quỷ gì. Lòng thiếu chủ còn có đại cuộc không? Mạc phương khựng lại, chỉ một khắc này thôi, các ma nhân đã nhận được lệnh cùng nhau xông lên.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 Quanh người Thẩm Ly tuy có ngọn lửa cực nóng đang cháy, nhưng đám ma nhân kia lại không màng đau đớn khi bị thiêu đốt, lấy người làm khiên, bốn người chia ra giữ chặt tứ chi Thẩm Ly, khiến nàng không thể động đậy, Thẩm Ly thiêu chết bốn tên này lại có bốn tên khác sa luân chiến để tiêu hao pháp lực của nàng, dần dần thể lực nàng bắt đầu sút giảm, trong lúc không chú ý liền bị đám ma nhân kéo chìm xuống biển. Phù Sinh thấy thời cơ này, tay kết ấn miệng niệm chú văn, tay chỉ xuống dưới, xương trắng ngưng tụ trùm lên mặt nước.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 thứ cho thuộc hạ khó lòng tuân mệnh, chỉ còn một chút nữa thì chúng ta sẽ thành công, lúc này bảo thuộc hạ sao có thể từ bỏ. Nếu ta buộc ngươi phải thả người thì sao? Không phải hắn đang hỏi mà là đang uy hiếp. Phù Sinh im lặng nhìn mặc Phương, vậy phải bước qua sát thuộc hạ. Chưa dứt lời, bỗng nghe trong băng rắc một tiếng nứt vỡ, Phù Sinh cả kinh quay đầu nhìn Không thể nào chưa chờ hắn phản ứng lại, một luồng sóng nhiệt phá băng vọt ra, Hồng Anh thương thế như trẻ tre đâm vào ngực phù sinh, đầu thương không hề do dự mà xuyên thẳng qua ngực hắn. Đôi mắt thầm ly đỏ hơn máu, mái tóc đen đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rực nàng giống như ác quỷ tu la trên những bích họa của nhân gian, đến để đòi mạng. Hôm nay bồn vương sẽ đạp nát xác ngươi. Nói xong, trường thương rút ra, ngân thương nhuốm máu sát khí càng nặng, nhiệt độ cực nóng khiến mặc phương bên cạnh cũng cảm thấy không ổn. Thẩm ly không cho phù sinh chút cơ hội lấy sức nàng quét mũi thương muốn lấy thủ cấp của hắn. Mặc phương thấy vậy không thể không ra tay ngăn cản thẩm ly, một khắp này thôi đã để phù sinh có được cơ hội, loạn trọng nhảy sang một bên, hắc y nhân vội tiến lên dìu hắn. Để phù sinh chạy, thầm ly quay đầu nhìn sang Mạc Phương, chưa chờ hắn lên tiếng, một trưởng đã đánh vào ngực hắn, một ngọn lửa bùng lên từ ngực hắn, thiêu đốt tâm phế, Mạc Phương vội ngừng quyết tịnh tâm, áp chế ngọn lửa lan ra, vừa nghỉ một khắc đã thấy thầm ly lại tấn công đến trước mặt. Người cũng phải đền mạng cho chúng tướng lĩnh ma giới. Mạc Phương tránh về phía sau, khóe môi cay đắng, nếu có thể chết đi thì cũng đành. Lúc này thầm ly nào còn nghe lọt lời hắn, chỉ đâm thương về phía trước.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 Hắc y nhân nhận lệnh rời đi, hắn nghiêng người gọi một ma nhân đến, một tay đặt lên ngực ma nhân kia con ngoan, không đến nước này thì ta cũng không đối với ngươi như thế này, coi như ngươi tận trung cho chủ nhân vậy. Vừa dứt lời, hai mắt ma nhân lồi ra, hự một tiếng, hắn cứng nhắc quay đầu, nhìn thấy năm ngón tay phù sinh hóa thành chảo xuyên qua da thịt trên ngực trái tim đang đập bỗng bị bóp chặt, đau đớn không tả xiết.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 Khí đen cuộn ra từ vết thương trên ngực, cuối cùng vết thương hoàn toàn khép miệng, khí đen theo ngực hắn bốc lên trên, vòng qua cổ hắn, cuối cùng chui vào đôi mắt, chỉ thấy mắt hắn bỗng bị nhuộn đen, giống như mắt của một loài động vật nào đó, lạnh lẽo âm u nhìn thẳng vào thẩm ly.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 Mạc phương đánh với thẩm ly vốn đã đuối sức, nhưng thấy sau lưng nàng có ma nhân tấn công, hắn cả kinh lại thấy thẩm ly vốn không có ý tránh né, lòng hắn càng nôn nóng, vô thức muốn tránh cho thẩm ly, nhưng trong một khắc phân tâm này, hồng anh thương của thẩm ly không hề lưu tình đâm xuyên vào cổ họng hắn, hắn vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị mũi thương sức qua cổ, máu tươi trào ra, giữa những hoa máu, mặc phương ngẩn ra nhìn thẩm ly. Nàng thật sự muốn giết hắn, không chút do dự phải rồi, đối với Thẩm Ly, hắn đã làm ra những chuyện khiến nàng căm hận, sao có thể không giết. Nhưng đến lúc này Mạc Phương mới phát hiện, mũi thương kia thật sự quá lạnh lẽo, khiến hắn không thể nào chịu được. Ma nhân sau lưng Thẩm Ly tung đòn, Thẩm Ly không quay đầu, sóng nhiệt toàn thân bừng lên, đẩy ma nhân kia ra xa mấy trượng, Mạc Phương cũng không ngoại lệ bị đẩy ra xa, Thẩm Ly lại lắc người giết tới phía trước, một thương nữa đâm xuống, nhắm thẳng vào tim hắn.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 rắc một tiếng giòn rã, nơi hồng anh thương của Thẩm Ly tiếp xúc với thanh từ kiếm nước ra một đường sắc đỏ trong mắt Thẩm Ly khẽ động, cảm thấy trọng lượng ngân thương trong tay giảm mạnh, sát khí chợt tan. Một khắc sau, binh khí bầu bạn cùng nàng mấy trăm năm rắc một tiếng gãy thành hai đoạn, chém gãy ngân thương từ kiếm vẫn lao tới, dừng lại trên cổ Thẩm Ly. Mặc Phương không có thời gian xin lỗi, hắn chỉ nói Vương thượng phía đông nam không có người canh giữ. Thẩm Ly ngần người thõng tay xuống, hai đoạn ngân thương bị gãy chìm xuống đáy biển, nàng ngước lên nhìn Mạc Phương, đến nước này, ngươi bảo ta tin ngươi như thế nào đây? Mạc Phương nghiến răng, nếu đã không tin vậy thứ cho Mạc Phương tội bất kính. Hắn mặc kệ ngọn lửa trên da thịt Thẩm Ly bỏng rát đến giường nào, kéo lấy cổ tay nàng, tư thế giống như muốn đưa nàng trốn đi. Thẩm Ly bị hắn nắm nên ngần người, nhưng chỉ một khắc này thôi, nàng bỗng cảm thấy sau lưng trượt lạnh cúi đầu nhìn, trước ngực mình đã xuyên ra 5 ngón tay mạc phương kinh ngạc quay đầu thấy phù sinh sau lưng thẩm ly, đồng tử hắn co rút lại. Máu tươi trào ra từ ngực thẩm ly, ngực nàng không đau, nàng đau đớn vì nhiệt độ trong bụng mỗi một nóng kinh người. Phù sinh sau lưng điên cuồng cười lớn, phụng hỏa châu đã vào tay ta. Đại kế sắp thành, hắn muốn rút tay, nhưng thẩm ly bỗng túm lấy 5 móng tay bén nhọn của hắn. Ta nói rồi nàng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đỏ rực, muốn cướp đô thì hãy để mạng lại, nàng không áp chế cái nóng trong bụng nữa. Mặc nó theo máu huyết lan tỏa khắp người tiêu đốt tứ chi, nàng có thể cảm thấy máu huyết đang sôi sụp cũng biết mình đang bị ngọn lửa trong người chầm chậm thiêu chết. Nhưng mà, nghe phù sinh sau lưng kêu thảm, không thể nào, không thể nào, tại sao chỉ thùy thuật không có tác dụng, chỉ thùy thuật á, đại kế chưa thành, sao có thể cam tâm, tất cả các ma nhân cách đấy không xa đều gào rú thê thảm, những hắc y nhân kia cũng không tránh khỏi. Khóe môi thẩm ly khẽ cong, nàng không biết mục đích của đám người này, cũng không biết hắn và Mạc Phương đang mưu tính điều gì. Hai kẻ chủ mưu ở đây, đám ma nhân trong tay hắn chắc cũng không còn ai trong xào huyệt. Giết hết chúng ở đây, bất kể chúng có còn âm mưu gì cũng không thể thi triển được nữa. Trừ đi đại hỏa trước mắt, bất kể là đối với ma giới, đối với ma tộc ma quân, thậm chí thậm chí là thiên giới cũng đều tốt. Lửa đốt vào tim, thẩm ly bất giác khom người, phù sinh sau lưng đã không còn lên tiếng, hơi thở của mặc phương cũng không cảm nhận được cuối cùng nàng không nhịn được đau đớn, hự một tiếng, đau đau quá. Mãi đến giờ nàng mới dám lộ ra một chút yếu đuối, chỉ là giữa trời đất này, không còn ai nghe thấy nữa. Bích thương vương thẩm ly sẽ để lại trên thế gian này một hình tượng anh dũng hy sinh. Không ai biết rằng đến phút cuối của sinh mệnh, nàng cũng sợ hãi như một nữ nhân cũng không kìm được nhớ nhung vô số cho bụi giải xuống biển bị những con sóng cuồn cuộn tàn mát hết tất cả gió biển dâng lên dường như thổi vào tận mây xanh những khí tức sót lại trong không khí không biết bay về hướng nào cửu trùng thiên thiên ngoại thiên một đốm lông màu trắng lăn lộn bên cạnh trường bào màu trắng giữa bàn cờ hai màu trắng đen hành chỉ chơi cờ một mình trầm tư trong chốc lát hắn nhấc ly trà vừa định uống bỗng một luồng gió mát thổi đến hắn bất chợt ngước mắt khó hiểu lầm bầm sao hôm nay thiên ngoại thiên lại có gió thổi lên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 Lần này cô ấy có công diệt trừ phiến loạn chẳng muốn ban thưởng thật hậu. Tạ hậu ý của thiên quân, nhưng mà không cần nữa. Bàn tay chống dưới đất của xứ giả ma giới siết chặt thành quyền, hắn im lặng rất lâu cuối cùng khống chế cảm xúc chuyện công làm theo phép không. Vương gia đã chiến tử, thiên đế ngẩn ra một khắc chưa kịp phản ứng, bỗng nghe kết một tiếng có người không qua bẩm báo đã đẩy cửa nghị sự điện của thiên giới gia. Trong ánh sáng phản chiếu, người mặc bạch bào kia đứng ở cửa, người bên trong nhìn rõ biểu hiện trên mặt hắn, chỉ thấy hắn đứng đó rất lâu, giống như đang thất thần, cũng tựa như đang ngây ngốc. Nhưng khi hắn bước vào bên trong, sắc mặt không khác gì thường ngày. Sao thần quân lại đến đây? Thiên đế đứng dậy nhanh đón, hành chỉ giống như không hề nghe thấy lời thiên đế, chỉ nhìn vào sứ giả của ma giới hỏi, vừa rồi, người nói là ai? Sứ giả thấy hắn nghiêm túc hành lễ đáp, hồi thần quân, bích thương vương thẩm ly của ma giới, hôm qua đã chiến từ ở Đông Hải. Hành chỉ im lặng rất lâu, tiếp đó lắp đầu, hoang đường, tin tức chưa chứng thực sao có thể báo lên. Vừa dứt lời, không chỉ sứ giả ngẩn ra mà cả thiên đế cũng ngây người, thông tin giữa hai giới, nếu chưa chứng thực tuyệt đối không thể báo lên, hành chỉ sao không biết chuyện này sứ giả khấu đầu, nếu không xác thực ti chức nguyện chịu mũ lôi oanh đỉnh. Sắc mặt hành chỉ lạnh đi, đừng thề trước mặt thần minh, sẽ ứng nghiệm đó. Nắm tay xứ ra càng siết chặt, khớp tay trắng bạch thanh sắc không che giấu được nữa mà khàn đi. Thần quân không biết ti chứ càng hy vọng được chịu tội ngũ lôi oanh đỉnh. Trong phòng nhất thời vô cùng tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của mỗi người, nhưng chỉ có phía hành chỉ lại truyền đến dù chỉ là một thanh âm nhỏ, dường như ngay cả tim hắn cũng ngừng đập. thi thể đâu, hắn lên tiếng cuối cùng cũng tin. Vương gia đồng vô quy tận với kẻ địch ở Đông Hải thi thể tan biến dưới Đông Hải, không thể nào tìm được lúc đó các tướng quân đến chỉ tìm thấy hai đoạn trường thương gãy. Hành chỉ im lặng ở chỗ nào của Đông Hải, biển cả mênh mông, sau khi các tướng quân tìm được thương gãy trở về đã không cách nào tìm thấy vị trí lúc đó nữa xứ giả dường như vô cùng xúc động. Không ai biết bây giờ vương gia thân ở chỗ nào. Trong tim dường như có cảm giác vật gì đó dài qua, đau đớn đến mức như có máu phun trào, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình bóp chặt lấy miệng vết thương cầm máu một cách thô bạo Hành chỉ sắc mặt như thường, giống như không hề có cảm xúc nói với thiên đế, hôm qua ta ở thiên ngoại thiên cảm giác được một khí thức dị thường, nghĩ là hạ giới có chuyện xảy ra, hôm nay nghe được bích thương vương chiến tử ở nhân giới, thiết nghĩ chắc trước đó có ác đấu, bích thương vương sức mạnh to lớn, e là có nguy hại tới nhân giới, ta muốn xuống hạ giới xem xét, không biết ý thiên quân thế nào. Hành trì đã nói vậy thì nào còn đường cự tuyệt thiên đế gật đầu, nếu vậy thần quân có cần chấm chọn cho ngài mấy trợ thủ không? Không cần, bọn họ sẽ làm hỏng chuyện. Thường ngày hành trì tuy cũng hay nói những lời khiến thiên đế ngựa ngùng, nhưng chưa bao giờ thẳng thừng như vậy. Thiên đế ho vài tiếng, nếu vậy thần quân thân gắn liền với thiên hạ, mong hãy bảo trọng. Hành trì định quay người ra cửa, sứ giả của ma giới lại gọi hắn, thần quân chậm bước.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 Trên đường xuống hạ giới, hành chỉ thầm nghĩ, chỉ mới không lâu trước đây hắn còn nghĩ rằng thầm ly sẽ trở thành một phiền phức chi bằng biến mất cho xong, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng nàng lại thật sự biến mất một cách dễ dàng như vậy, càng chưa từng nghĩ sau khi nàng thật sự biến mất rồi, lòng hắn lại hoang mang trống rỗng như thế này. Mây trắng đạp dưới chân, chẳng mấy chốc đã đến nhân giới. Thiên đế nói không sai.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 Sấm xét vạch qua, bỗng mưa lớn ập xuống, chỉ có hành chỉ áo trắng đứng giữa trời và biển, sấm vang chấp giật xuyên qua thân thể hắn, thân thể thần minh sợ gì một tia sấm nhỏ nhoi, nhưng trong khoảng khắc ánh sáng giao thoa, sau tiếng sấm mơ hồ, hắn bỗng thấy một bóng người dễ dụa trong những con sóng lớn, nàng đưa tay ra, đau đớn cầu cứu hắn, hành á hành chỉ. Sóng ập xuống đỉnh đầu nàng. Đồng tử hành chỉ co rút lại, hắn không suy nghĩ gần như là bản năng lao mình xuống dưới, đưa tay vớt lấy, nhưng chỉ bắt được nước biển chạy qua khẽ tay. Là ảo giác, những con sóng lớn ập lên người hành chỉ, hắn ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống rỗng của mình, mặc cho sóng biển trôn vùi. Ở trong những con sóng, hắn không nghe thấy tiếng sấm, nhưng mỗi một tia chấp lại giống như một mũi đao xé rách bầu trời. Tàn khốc moi hết những ký ức về thẩm ly trong đầu hắn ra, những cảnh tượng buồn vui trước khi lúc này như những lưỡi đau dài vào hắn, từng đau từng đau đâm thủng vô số lỗ trong tim hắn khiến máu tươi tuôn trào, mặc cho hắn hoảng loạn muốn bóp chặt bóp nghẹn lại, nhưng vẫn có máu chảy ra từ những kẽ hở, sau đó giống như ly trà bị vỡ kia, khiến tim hắn ướt đẫm một mảng, khiến hắn không biết phải làm sao, không biết phải thu lại thế nào. thẩm ly, thẩm ly nàng thật có bản lĩnh.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 Nhưng giờ vẫn còn ở trong chiếc lồng này, nàng không động đậy được nên đối với nàng giác quan cũng không còn quan trọng như trước. Vượt qua những ngày đầu Thẩm Ly cũng đã quen rồi. Những lúc bị đòn roi bức cung Thẩm Ly thậm chí lại thấy may mắn là đôi khi mình bị mất xúc giác nên không có đau đớn cộng thêm da thịt cứng chắc thật sự khiến nàng thấy dễ chịu không ít.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 Xích huyền thiết kéo cổ tay cổ chân thẩm ly bị người ta gõ vào, đinh sắt xuyên qua xương nàng chấn động theo chấn động nhỏ như vậy thôi nhưng lại dài vò tâm trí hơn là rung lắc dữ dội, khiến người ta ngứa ngáy nhưng không thể gãi, đau đớn nhưng không thể làm gì để xoa dịu được. Nếu nàng có thể quay về thẩm ly miến răng, cố chịu sự ngứa ngáy đau đớn, lòng thầm nói chắc mình không có ngày quay về. Bây giờ nàng chỉ mong phù sinh ngày ngày dài vò nàng độc ác hơn một chút, để nàng sớm ngày bỏ mạng, giải thoát đau khổ này, kết liễu cho xong. Tiếp đó có người lấy ánh sáng cực mạnh chiếu vào mắt thầm ly, lại có người lấy pháo đốt bên tai nàng, tiếng nổ khiến thầm ly vô thức nghiêng đầu. Phù sinh thê thế cười một tiếng, chắc hẳn hôm nay thính giác và xúc giác hồi phục rồi. Giọng nói chắc cũng dễ nghe. Vậy hôm nay vương gia có định giao phụng hỏa châu ra không? Lại là câu hỏi này, thầm ly tuy vô cùng chán ghét phù sinh càng không muốn trả lời hắn bất kỳ câu hỏi nào, nhưng câu hỏi này thầm ly thực sự cảm thấy bất lực bị ta ăn rồi.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 Nếu Bích Thương Vương không chịu phối hợp, vậy hôm nay tiếp tục chịu đau khổ sát thịt đi. Nói xong hắn xung tay, Tùy Tùng bên cạnh lấy ra một ngọn roi huyền thiết được chuẩn bị từ sớm. Phù sinh che miệng ho vài tiếng rồi lôi qua một bên, tiếp đó là một trận mưa roi.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 Trận mưa roi này cứ đánh đến khi Phù Sinh cũng mệt, hắn phẩy tay rồi ra khỏi địa lao, đám tùy tùng cũng theo đó rời đi. Cửa lao khóa lại, chỉ còn một ngọn lửa, Bắc Tiểu Viêm và Thẩm Ly. Nhìn Thẩm Ly toàn thân đầy máu, Bắc Tiểu Viêm không dám lên tiếng, trong phòng yên lặng thật lâu, Thẩm Ly lên tiếng hỏi trước đem tất cả tin tức tình báo của Bắc Hải cho chúng biết, để chúng đoạt được vương quyền Bắc Hải, khiến Hải tộc trở thành bù nhìn Tam vương tử không chút áy náy sao? Ta giọng Bắc Tiểu Viêm có chút sụt rè.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 Thân thể Thẩm Ly chỉ nhờ hai sợi xích giữ lại, cho dù là trong tình cảnh này, nàng vẫn cười ha ha, thật sự là ta đã an rồi. Bắc Tiểu Viêm nhìn nàng như yêu quái. Thẩm Ly chỉ nói Tam vương tử không cần lo lắng, bổn vương là thân mình đồng ra sắt. Bắc Tiểu Viêm cúi đầu lẩm bẩm, thật không hiểu cô tình cảnh này rồi mà vẫn còn cười được. Đương nhiên có thể cười, nàng đã được luyện thành như vậy mà không biết ngồi bao lâu, bắc tiểu viêm dần dần buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng bỗng nghe mấy tiếng động, bắc tiểu viêm cả kinh mở mắt thấy một hắc y nhân đang đứng trước mặt thẩm ly, hai tay hắn siết chặt thành quyền, cứ đưa lên rồi hạ xuống bên tai thẩm ly, dường như muốn chạm vào nàng nhưng không dám chạm, vương thượng hắn bị ai gọi một tiếng dạo khàn đặc, tay hắn hiện ra một thanh tử kiếm, chặt đứt huyền thiết xích tứ chi thẩm ly ôm thẩm ly đang hôn mê vào lòng, ta đưa cô ra ngoài. Năm chữ này khàn đặc nhưng quyết tuyệt, không để người ta phản bác. Chương 56, Thẩm Ly bị sốc này nên tỉnh lại, nàng thấy quanh cảnh không ngừng di chuyển trước mắt, mũi có thể ngửi được mùi cỏ và gió, Thẩm Ly thầm nghĩ, hôm nay thị giác và khứu giác hồi phục sao nhưng lẽ nào phù sinh lại nghĩ ra cách gì khác để hành hạ nàng ư? Bảo ảnh trước mắt này giống hệt thế giới bên ngoài, thật tự do sinh động, khiến nàng không kìm được sự mong ngóng.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 môi hắn mấp máy giống như đang nói gì đó, nhưng bây giờ thẩm ly không nghe thấy gì cả, nàng cũng không nói được, chỉ lắc lắc đầu, khẽ dùng lực đẩy người đó ra. Đinh huyền thiết trên cổ tay nàng chưa được lấy đi, chỉ cần động lực nhẹ vậy thôi đã khiến thẩm ly không thở nổi. Tuy hôm nay nàng không cảm nhận được đau đớn, nhưng thân thể nàng vẫn co giật. Mặc phương vội đặt nàng xuống, để nàng ngồi dựa vào gốc cây, sau đó quỷ hai gối, lặng lẽ cúi đầu trước nàng, giống như đang nhận tội cũng tựa như đang xin lỗi.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 Hắn đứng dậy ôm lấy Thẩm Ly tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua bụi cây, vượt qua hàng cây cuối cùng, bên ngoài là bãi cắt đá trắng, Mạc Phương đặt Thẩm Ly giữa hai hòn đá lớn trên bãi cắt để nàng ngồi dựa vào đá, có lẽ còn có lời muốn nói, nhưng chấn động trên mặt đất ngày càng rõ ràng, Mạc Phương chỉ thầm nghiến răng, tiện tay nhặt một hòn đá niệm quyết hóa hòn đá thành bộ dạng Thẩm Ly rồi ôm vào lòng, hắn xoay người, không hề quay đầu mà đi về một hướng khác.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 Hắn đi về phía biển mấy bước bỗng thân hình khựng lại quay đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ say giữa hai tảng đá. Hành chỉ ngây ngốc đứng đó, nhất thời không thể nào bước tới phía trước được dường như hắn sợ chỉ cần mình cử động thì ảo ảnh kia sẽ biến mất ngay tức khắc. Mãi đến khi thầm ly mơ màng ho vài tiếng, động tác của nàng khiến không khí phía trước chấn động, lúc này hành chỉ mới hiểu đó không phải là ảo ảnh mà là thẩm ly còn sống sờ sờ.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 Nhưng một lúc sau thầm ly vẫn không tỉnh lại, hơi thở nàng cực kỳ yếu ớt, hành chỉ khẽ buông nàng ra muốn bắt mạch ánh mắt rơi trên cổ tay nàng, nhìn thấy cây đinh huyền thiết màu đen vẫn xuyên qua xương nàng, hành chỉ ngẩn ra, nhất thời vẫn chưa nhận biết được đó là thứ gì, đến khi biết rồi, hành chỉ như ngừng thở ánh mắt ngây ngốc xào một vòng khắp tứ chi nàng, thấy tứ chi nàng đều như vậy, hơi thở hành chỉ dừng lại thật lâu, sắc mặt tái đi, rốt cuộc nàng chăm sóc mình thế nào vậy. Hắn cúi đầu nhìn tay thầm ly, hắn không dám chạm vào nhưng không chạm vào làm sao biết được thương thế của nàng. Hành chỉ cục mắt ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay mềm hoạt dưới đất của nàng, chỉ chạm nhẹ vậy thôi mà tay thầm ly đã vô thức co giật một hồi. Dẫn động đến xương cốt, huyền thiết chỉ khẽ ma sát với xương nàng thôi mà cổ hỏng thẩm ly đã phát ra một tiếng hự nặng nề, hàm răng nghiến chặt và đôi mày nhíu lại đã nói lên sự đau đớn của nàng, lòng hành chỉ thắt lại, lòng bàn tay ngưng tụ khí lạnh màu trắng, rào một vòng quanh cổ tay thẩm ly, biểu hiện trên mặt thẩm ly lập tức dịu đi không ít. Nàng gần như chưa từng kêu đau trước mặt bất kỳ ai, nếu không phải nàng đang ngủ mơ thì biểu hiện như vậy có lẽ sẽ không bao giờ để lộ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 Thẩm Ly nhíu mày nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay đó lại quyến luyến không rời mà bóp lấy tay nàng. Thẩm Ly hơi giận, muốn đưa tay đánh hắn ra, nhưng cánh tay cử động lại là đau đớn xuyên tim, sắc mặt nàng càng tái, nghiến răng nhịn cơn đau này, vừa cảm thấy bàn tay đó cuối cùng cũng tha cho nàng. Thẩm Ly ẩn nhẫn nói, Mạc Phương, nếu lòng ngươi còn nhớ chút tình ngày xưa thì hãy đi đi. Lòng tự tôn của Thẩm Ly rất sâu nặng, lúc này bắt Mạc Phương rời đi 7 phần là vì lập trường địch ta, 3 phần là vì tự tôn kiêu ngạo.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 Cũng có lúc bị thương đi lại không tiện, Mạc Phương cũng từng giúp nàng, có dìu có cõng, thậm chí là vác nàng trên vai, nhưng chưa từng thử tư thế này. Tư thế như vậy nàng chỉ từng thấy một tướng quân nào đó ấm thê tử vào động phòng lúc thành thân. Bởi vậy nàng hơi ác cảm với tư thế này, bị ôm như vậy giống như giống như bị coi là một tiểu nương tử, khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng. Thẩm ly thức giận, dùng hết sức lực cuối cùng trong người hét lên to gan. Bỏ bồn vương xuống. Người đó không đoái hoài, bấy giờ thầm ly mới phát hiện có điều không đúng, Mạc Phương chưa từng đối với nàng như vậy bao giờ, cho dù sau khi hắn phản bội rồi cứu nàng, nhưng vẫn cung kính với nàng, hôm qua lúc đi còn khấu đầu hành lễ trước mặt nàng, sao hôm nay lại trở nên phóng đãng như vậy. Lòng thầm ly bất giác dậy lên một ý nghĩ không hay. Mạc Phương đặt nàng ở bờ biển, nói không chừng gần đây có thôn trang thành chấn gì đó, bây giờ tên này đối với nàng như vậy, lẽ nào là mấy kẻ ngư phu sơn dã thô lỗ gì đó sao? Mỗi người thấy mùi biển nồng đậm trên người hắn, thẩm ly càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, bây giờ hắn ôm sốc nàng như vậy, lẽ nào định giống như tướng quân ôm nương từ kia ôm nàng đi làm chuyện gì không nên làm sao. Thẩm ly càng nghĩ càng lo lắng, lập tức dùng hết toàn lực đưa khuyểu tay lên đánh mạnh vào cổ họng người này. Bước chân người này khượng lại, thầm ly dễ dụa muốn trốn chạy khỏi lòng hắn, nhưng còn chưa chờ nàng trốn đi, đau đớn khắp thứ chi đã khiến toàn thân nàng co giật nàng cố nhẫn nhịn, nhưng thân thể đã quá sức chịu đựng từ lâu. Nàng không ngừng run dậy, bỗng cảm thấy mình bị người ta đổi tư thế. Người đó dường như tìm chỗ ngồi xuống, để nàng ngồi trong lòng hắn, sau đó một tay ôm eo nàng, một tay vỗ nhẹ lên lưng nàng. Giống như đang thương xót an ủi nàng, cũng giống như đang nói với nàng rằng...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 Thẩm ly như cảm thán, các tiên nhân thì vô cùng tự tại, người không tự tại nhất ở thiên giới kia là chỉ có một mà thôi. Ngón tay đặt trên cổ tay thẩm ly khẽ run, người đó không nói gì nữa, nắm lấy hai đầu huyền thiết thỏ ra trên cổ tay thẩm ly thử vận, khớp sát quả nhiên đã lỏng, nếu dùng lực thêm chút thì phàm nhân cũng nhẹ nhàng bẻ ra được. Ngư phu khuấy đảo mấy lần thôi đã khiến chán thẩm ly toát mồ hôi, nàng nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, nhanh đi. Nàng không đau nhưng cơ thể cũng có cực hạn.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 Bừng mở mắt ánh mặt trời hơi chói, thẩm ly nhìn thấy một người ngồi trên ghế bên cạnh bàn, một tay hắn trống lên đầu ngủ say, bạch bào to rộng phết đất châm ngọc xanh nhẹ nhàng cái mấy lọn tóc trên đầu, những sợi tóc xóa xuống che mắt nửa mặt hắn, trong ánh sáng phản chiếu, hắn đẹp không lời nào tả xiết. Làm gì có ngư phu nào đẹp tuyệt mỹ đến vậy?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 Thẩm ly nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của hành chỉ đang nấu nước bên ngoài, đoán đã đến lúc hắn nấu nước sắp xong, thẩm ly tự mình lầm bẩm, hôm nay có thể nhìn thấy rồi, không ngờ một ngư phủ như ngươi mà nhà cửa bài trí cũng khá quá. Vạt áo trắng lứt qua cửa, bóng người đó lập tức trốn sang một bên, thẩm ly nghe thấy một hồi âm thanh lốc cốc leng canh vang lên, chắc là người bên ngoài trong lúc hoảng loạn đã đánh đổ chậu nước, lúc này đang bối rối lắm.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 trong lúc thẩm ly còn đang tranh đấu tư tưởng, hành chỉ giống như đã quen lấy chiếc bô đặt ở góc tường ra, hắn đã đặc biệt giúp thẩm ly sửa đổi cho thiện với cơ thể hiện nay của nàng, để nàng có thể ngồi lên. hành chỉ đưa tay vào trong chăn của thẩm ly, cởi thắt lưng cho nàng, sau đó kéo quần xuống vạt áo thẩm ly dài, hắn chỉnh sửa vạt áo của nàng trong chăn, sau đó mới ôm xốc nàng từ trong chăn ra đặt trên bô để nàng ngồi vững cuối cùng mặt không đổi sắc bước ra ngoài.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 Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Thẩm Ly lòng đang tức giận, nàng vung tay hất hết đồ trên bàn ra cút. Cửa vừa mở ra, ly trà rơi xuống không cửa, một mảnh gốm vỡ cắt qua xương mày người đến, máu lập tức trào ra. Nhưng hành chỉ không hề nhíu mày mà tiến tới vài bước giữ lấy Thẩm Ly sắp ngã xuống đất, dìu nàng về ngồi bên giường, lúc cúi đầu, máu trên xương mày nhỏ xuống mấy giọt lên cánh tay Thẩm Ly, lúc không nhìn thấy, xúc giác của nàng luôn nhanh nhạy hơn một chút. Khi hắn quay người muốn đi thu dọn những mảnh vỡ khác trong nhà, thầm ly kéo tay hắn lại. Hành chỉ quay đầu nhìn nàng, khóe môi thầm ly mấp máy nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ nắm tay hắn ngày càng chặt không chịu buông ra. Hành chỉ khom xuống trước mặt nàng, khẽ ngẩn đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Thầm ly im lặng hồi lâu, nàng ngoảnh mặt đi khẽ cúi đầu nói, làm làm ngươi bị thương rồi xin lỗi. Biết hôm nay thầm ly không nhìn thấy, hắn cười nhẹ trước mặt nàng, không sao. Cho dù hắn đáp như vậy Thẩm Ly cũng không buông tay, vì cơ thể nên gần đây ta hơi nóng này. Ừ, giữa hai người lại là im lặng, không biết bao lâu sao Thẩm Ly buông một tay, sờ lên mặt hành chỉ chia ngón trò chọc chọc vào má hắn, bị thương ở đây à. Hành chỉ để mặc ngón tay Thẩm Ly làm bừa trên mặt mình, nhưng không chỉ chỗ cho nàng mà chỉ híp mắt cười nói, không phải. Ở đây, không đúng, ở đây, cũng không đúng.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 Hai người bước lên cầu, hành chỉ vừa đang lấy chai tìm người đổi cá, vừa nói với một ngư phu thật thà được vài câu, bên cạnh truyền đến một giọng nói nam nữ bất phân, vị tiểu ca này lại vớt được chai rồi. Hắn đi tới phía trước hung ác chừng ngư phu thật thà một cái cá trong tay ngư phu đang định đưa cho hành chỉ, vì bị hắn chừng như vậy, ngư phu rụt tay lại người kia đẩy ngư phu một cái rồi khinh khinh nói. Đi đi, đồ không có mắt cản đường lão tử. Ngư phu vội lấy cá, nhìn hành chỉ như xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Ánh mắt hành chỉ lúc này mới nhàn nhã dừng trên người kẻ đó, hắn không nói gì mà chỉ cười, lại thấy hắn sốc sốc thắt lưng nói, chắc ngươi không biết ta đâu ta là vương bảo trường tử của vương gia trường thôn, ta thấy tiểu ca ngày ngày lấy chai đổi cá thiết nghĩ chắc ngươi không thích chai, trùng hợp là chỗ ta có không ít cá, ngươi cứ đổi với ta được rồi. Chỗ chai này à còn trên thuyền ngươi nữa, đưa hết cho ta đi. Không đổi, hành chỉ nhàn nhạt nói, ta định vứt đi. Lời hắn đúng là sự thật nhưng nghe vào tai vương bảo lại mang một ý khác hắn khẽ cao giọng to gan ta là trường từ của trưởng thôn. Tại sao ngươi vứt những bảo vật đó đi cũng không chịu cho ta? Ngươi có ý kiến gì với ta sao? Ngươi có ý kiến với ta chính là có ý kiến với trường thôn. Coi trường ta ăn không được thì đạp đổ đó. Thẩm ly sau lưng hành chỉ khẽ nhíu mày. Nàng không vừa mắt những kẻ ý thế hiếp người như vậy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 Vì bị thương nên sát khí trên người thu lại không ít mặt mũi tiêu tụy trông có vẻ yếu ớt, người đó bỗng sáng mắt xem xét thẩm ly từ trên xuống dưới kẻ không biết lễ nghĩa như người mà kiếm được nương từ cũng khá nhỉ. thẩm ly cười lạnh một tiếng, nếu nàng không bị thương thì tên buông lời ngông cuồng này đã bị nàng đạp dưới chân từ lâu. Tầm nhìn của người cũng khá lắm.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 hắn muốn để nàng không hề kiêng kỵ gì nhưng lẽ nào không phải cũng để hắn thực tại một thời gian sao? đêm thẩm ly vẫn chưa ngủ tai bỗng nhiên động đậy thời gian gần đây tính lực của nàng nhạy bén hơn nhiều thính thanh biện vị chính xác hơn trước một chút nàng nghe thấy có người bước vào trong sân chắc có bốn người bước chân khoa trương này vừa nghe đã biết kẻ đến chưa từng tập võ công thẩm ly nằm trên giường tiếp tục ngủ sân nhà hành chỉ buổi tối làm sao có thể không có phòng bỉ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 Hắn thở dốc dường như vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi thở dốc một hồi, dường như nhìn thấy thẩm ly trên giường, hắn chậm chậm lại gần khi đến bên giường rồi, thẩm ly nghe hắn nuốt nước bọt ực một tiếng. Lòng cảm thấy ghê tờm, thẩm ly mở mắt ánh mắt lạnh như băng phản chiếu ánh trang ngoài cửa sổ, sát khí bức người. Vương bảo bị ánh mắt nàng làm cho kinh hãi lùi về phía sau, đến khi phản ứng lại được hắn lập tức nói, mỹ nhân đừng kêu mỹ nhân đừng kêu hắn thấy thẩm ly quả nhiên không lên tiếng, lòng hơi yên tâm. hắn lại nói: các ngươi chia phòng mà ngủ sao? hắn làm như hiểu ra, ta ta là trưởng tử của trưởng thôn, không biết còn mạnh hơn tên phu quân đánh cá của cô bao nhiêu lần nữa. chi bằng hôm nay mỹ nhân theo ta đi, ngươi thì làm sao có thể so với hắn được? thẩm ly ngồi dậy nói, giọng nhẹ nhàng, đó không chỉ là cách biệt giữa mây và bùn thôi đâu. Vương Bảo ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Thẩm Ly, nghe nàng lạnh lùng nói, "Bổn vương sống cả ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta trêu chọc thể nghiệm này cũng hiếm lắm, chỉ tiếc là ngươi thật sự quá khó coi rồi, khiến bổn vương chẳng có chút thương xót nào cả." "Ngàn năm gì?" Vương Bảo ngơ ngác.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 Mấy kẻ này lòng vốn nhát gan, bị Thẩm Ly nói vậy nên càng hoảng, kẻ cầm đầu hét lên, nhất định là cô ta đang hù dọa ra tay đi. Trước sau cũng là chết, bọn chúng bèn hạ quyết tâm, đưa tay niệm khẩu quyết, một luồng khí trắng bốc ra từ ngón tay chúng, chậm chậm ngưng tụ lại phía trước, khi bọn chúng ngừng đọc, luồng khí trắng kia bỗng hóa thành màn tên dày đặc bắn về phía Thẩm Ly. Trốn không được Thẩm Ly biết, nhưng trong tích tắc một bức bình phong bỗng mở ra trước người nàng, y bào màu trắng phất phơ phát ra gió thổi vào mặt Thẩm Ly sau khi bụi rơi xuống, hành chỉ đứng chắn trước mặt thẩm ly, sắc mặt lạnh lùng. mấy kẻ trước mặt ngạc nhiên, không thể nào hắn chỉ vung tay thôi đã chặn được chỉ thủy thuật. chỉ thủy thuật, hành chỉ bật cười. người nói là thuật này đây sao? hành chỉ lắc tay áo, một luồng khí lạnh bay ra nhưng không nhìn thấy được hình dạng. đến khi phản ứng lại được thì hắc y nhân cầm đầu đã bị đông thành một tượng băng, không kịp kêu lên một tiếng. phường trộm cắp mà dám cuồng vọng tập pháp thuật của thần minh. Sắc mặt hành chỉ vẫn lãnh đạm như thường, nhưng nghe vào tay lại khiến người ta kinh hồn bạt vía, cốt về nói với phù sinh thần hành chỉ ngày khác sẽ đăng môn bái phỏng. Hành hành chỉ thần quân, một người sợ đến nhũn chân, lạng trọng lui về phía sau đến khi ngã ra đất, ba người kia cũng sợ vỡ mật vội vã lăn lê bò tòa chạy mất kẻ bị ngã bò dậy chạy ra ngoài, hành chỉ hét nhỏ một tiếng, đứng lại. À, à người kia hai chân run rẩy, đáy quần ướt đẫm một mảng, hắn đã tè ra quần. Đem vật này đi.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 Khoan nói đến điểm này, chỉ nói việc hắn nối lại thương rồi đặt ở thiên ngoại thiên thôi, làm sao ma quân cho phép được. Người ngoài không rõ nhưng lòng thẩm ly biết, đối với ma quân, về công thì nàng là bích thương vương, nhưng về tư thì nàng là đệ tử của bà cũng giống như con gái của bà vậy, đối với di vật của con mình làm sao ma quân dễ dàng đưa cho người khác chứ. Thẩm ly nhíu mày, nghi hoặc xem xét hành chỉ. Hành chỉ ngoảng đầu đi, nghỉ ngơi vài ngày rồi ta sẽ đưa nàng lên phía bắc. Nói xong hắn đứng dậy định đi.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 Lần này ngươi muốn lên phía bắc tìm chỗ của kim xà đại yêu ta nghe nói ở đó có rất nhiều kỳ chân dị bảo ta tự sẽ đi tìm, nếu có thể tìm được vật thay thế phụng hỏa châu thì ngươi không được động vào thầm ly nữa. Phù sinh cười lạnh, nếu có thể tìm được đương nhiên thuộc hạ sẽ không động vào thầm ly nữa. Mạc Phương gật đầu quay người rời đi.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 Phù sinh gật đầu, nếu vậy thì moi nội đan ra, đặt chung với hai vật kia, bảo quản cho kỹ. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở copdoctruyen.com